Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 111, Tuần Vương Dung Trương, bảo mã xứng danh tướng thật sự là chúc mừng Nam Cung Công Tử a Xem vẻ mặt xanh sao Nam Cung Vũ, Dung Cửu Công Tử tâm tình sung sướng cười nói, bổn Vương cũng ngóng trông Nam Cung Công Tử tương lai có thể cưỡi này mã thung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi nam cung vũ nguyên bản anh tuấn trên mặt bài trừ một tia cứng ngắc ý cười có chút áy náy nhìn về phía một thanh y nói lưu vân cái kia ta đại khái muốn trễ một ít tài năng trả lại ngươi tiền đâu nói đến cũng là xấu hổ đường đường kiến uy tướng quân phủ nhị không tử cư nhiên hỏi lần đầu tiên gặp mặt bằng hữu vay tiền còn còn không khởi nam cung vũ có chút vây bi thương xem kia thất sắp sửa thuộc loại chính mình bông tuyết thông tương lai 2-3 năm hắn đại khái đều chỉ có thể ăn khang nuốt đồ ăn sống Không quan hệ ta tạm thời sẽ không rời đi hoàng thành Nam cung khi nào thì phương tiện rồi nói sau Chúng ta không phải bằng hữu sao mộc Thanh Y càng thêm xấu hổ Nàng tuyệt đối không dám nói ra nam cung vũ hội như thế Không hay ho tìm sớm định ra giá gấp 2 mua một con ngựa Có 8 phần nguyên nhân đều là bởi vì nàng mà bị người nào đó giận chó đánh mèo Đa tạ lưu vân ta Nam cung vũ có chút xấu hổ cười cười Hắn không thể bồi lưu vân ngoạn nhi còn muốn đi chù mã tiền đâu Kỳ thật lấy Nam Cung Vũ ra thế hắn nếu nói muốn, 10 vạn 2 cũng không phải lấy không được. Chính là này trong đó lại liên lụy đến rất nhiều thị phi phải trái, Nam Cung Vũ làm người xưa nay quang minh chính đại, cũng không nguyện cùng trên triều đình thị phi phải trái trộn cùng một chỗ, tình nguyện chính mình ngày qua túng quẫn một ít. Nay vì này phê yêu mã, cũng chỉ có thể mặt giày đi theo nhà mình đại ca cùng lão cha vay tiền. Mộc Thanh Y cũng biết Nam Cung Vũ xấu hổ, lại cười nói, Nam Cung cứ việc đi việc đó là ta còn tưởng chung quanh đi dạo có rảnh chúng ta ở cùng nhau xuất ra uống trà. Nam Cung Vũ gật đầu cười nói, hảo, lần sau ta thỉnh Lưu Vân uống rượu. Lưu Vân có chuyện gì có thể phái nhân đến kiến uy tướng quân phụ tìm ta. Mộc Thanh Y mỉm cười ứng hạ, nhìn theo Nam Cung Vũ đi cùng kia ngựa lão bản lén thương lượng thế nào đài thọ vấn đề. Thản nhiên liếc liếc mắt một cái hiển nhiên tâm tình thư sứ người nào đó liếc mắt một cái, xoay người đi ra mã thị Thanh thanh, dung cần ba ba theo ở phía sau kêu lên. Hai người bề ngoài đều rất dẫn nhân chú mục mộc thanh y hoàn hảo nàng mới tới kinh thành cũng không có gì thân phận địa vị. Nhưng là dung cần cũng không giống nhau, như vậy hai người đó là không làm cái gì cũng muốn hấp dẫn vô số người ánh mắt càng không cần nói dung cần còn tha thiết mong đi theo mộc thanh y phía sau. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài, xoay người kéo Dung Cẩn tránh vào ven đường một chỗ không chớp mắt trong tiểu lâu. Tìm một gian sương phòng ngồi xuống, Mộc Thanh Y mới nhìn Dung Cẩn hỏi, "Cửu công tử hôm nay ngoạn nhi cao hứng?" Dung Cẩn ân hừ một tiếng, u oán nhìn Mộc Thanh Y. Thanh Thanh hảo nhẫn tâm, đến hoàng thành nhiều ngày như vậy, cư nhiên cũng không chịu tới nhìn xem bản công tử. Mệt nhân gia còn tâm tâm niệm niệm chừng mắt Thanh Thanh, Thanh Thanh cư nhiên đi theo Nam cung Vũ cái ngốc kia tiểu tử ngoạn nhi. Nam cung vũ cùng ngươi so sánh với quả thật là không đủ thông minh, hố nhân ra ngươi liền cao hứng như vậy. Đối với ngươi có cái gì có ích sao? Mộc thanh ý thức giận nói. Có một loại nhân chuyên môn can kia tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, dùng cửu công tử hiển nhiên chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. dung cần hừ hừ, nói ai nói không có có ích. Huống chi, bản công tử cao hứng chính là lớn nhất có ích. Ai nhường kia ngốc tiểu tử nhường bản công tử mất hứng. Ngốc tiểu tử. Nam cung vũ thấy thế nào cũng so với người muốn lớn tuổi vài tuổi đi. Lười lại nam cung vũ sự tình thượng cùng hắn bậy bạ, mộc thanh y dương mắt nói, ngươi tìm đến ta, nhưng là có chuyện gì. Dung Cẩn không hờn giận. Không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi sao. Thanh thanh, bản công tử nghĩ đến ngươi đến Tây Việt sẽ trực tiếp đến ta trong phủ cùng nhau chủ. Ta thật vất vả mới tìm cách truyền gia cung Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ nói: Vô duyên vô cớ ta muốn thế nào chạy đến ngươi trong phủ đi trụ. Dung cẩn ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Ngươi làm bản công tử vương phi, không lâu có thể ở trong phủ ở sao? Ta lập tức tiến công đi cầu ý chỉ tú ngươi làm dự vương phi. Bộc Thanh Y không lưu tình chút nào đưa hắn tới gần khuôn mặt Thuấn tú đổ lên một bên cười lạnh nói: Cho nên cửu công tử tính toán thú một cái lai lịch không rõ nam nhân làm vương phi vẫn là nói. Phía trước cửu công tử cái gọi là cần miêu sĩ chính là nói nói mà thôi. Người chính là cần một cái bề ngoài xứng đôi ngươi này khuôn mặt nữ nhân. Dùng cần nhất thời sụ mặt xuống đến, hiện tại hắn minh bạch muốn thanh thanh đáp ứng gả cho hắn kỳ thật xa so với nhường thanh thanh đáp ứng phụ tá hắn tranh thái tử vị muốn khó được nhiều. Đồng thời cũng không thể không âm thầm may mắn lúc trước hắn mở miệng yêu cầu là thanh thanh phụ tá hắn mà không phải làm hắn vương phi, nếu không chỉ sợ thanh thanh còn không chịu đến Tây Việt đâu bất quá không quan hệ đã đã đến tây việt thanh thanh chính là bản công tử một người đã thanh thanh cũng thừa nhận ngươi là bản công tử mưu sĩ không phải càng hẳn là trụ đến trong phủ hảo phương tiện bản công tử tùy thời thỉnh giáo sao chỗ nào có mưu sĩ trụ đại thật xa gặp cái mặt còn muốn quải vài đạo ngoạn nhi à dùng cần lập tức đánh xa tùy côn thượng cười tủm tỉm nói Đối hắn như thế dễ dàng buông tha cho về Vương Phi trọng tâm đề tài có chút vi kinh ngạc Mộc Thanh Y cũng khó tâm tình sung sướng gật đầu đáp chờ phùng tiên sinh đi lại tiếp nhận Tây Việt sản nghiệp ta liền đi qua Được, kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng Đừng nói Mộc Thanh Y không đồng ý làm cái gì dự Vương Phi chính là nàng thật sự đồng ý nửa khắc hơn khắc cũng vô pháp thực hiện Dung cẩn cho dù ở hoàn khố không kềm chế được cũng vẫn là một cái Tây Việt hoàng tử cưới vợ sự tình nơi nào là hắn chính mình nói tính Liền tính là nếu không chọn cũng không khả năng thú một cái lai lịch không rõ nữ tử. dung cần có thể như thế dễ dàng buông tha cho cũng nhường Mộc Thanh Y càng thêm vừa lòng một ít. Ít nhất còn có một điểm tính toán tranh thái tử vị bộ dáng. Nếu là Dung cần quả nhiên là không quan tâm không nên làm gì không thể, làm dự vương phụ tương lai phụ tá cùng mưu sĩ, Mộc Thanh Y mới muốn cảm thấy thất vọng. Được đến nàng hứa hẹn Dung cần tuấn Mỹ Dung nhan nhất thời tươi cười dạng rỡ Kia chói loại miệng cười suýt nữa hoảng thì mộc thanh y mắt không khỏi trong lòng trung thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Thanh thanh tốt nhất bản công tử nhất định sẽ vì thanh thanh chuẩn bị tốt sân, thanh thanh nhất định sẽ thích. Dùng cần tươi cười đầy mặt nói, nếu là những người bên ngoài nhóm nhìn đến ác xanh rõ ràng cửu hoàng tử dự vương điện hạ cơ nhiên sẽ có như thế thuần túy tươi cười, nhất định sẽ bị dọa lạc nhất cầm Chiếm được chính mình muốn đáp án, dùng cửu công tử rốt cục lại tâm tình nói chuyện chính sự. Xem Mộc Thanh Y nói, Mộ Dung Dục Thanh Thanh có tính toán gì không? Mộc Thanh Y nhíu mày nói, hắn hiện tại là Tây Việt Đế thân phong An Thuận Quận Vương, liền tính là vì Tây Việt hoàng tộc uy tín Tây Việt Đế cũng muốn bảo hắn một thời gian, ta có thể nại hắn như thế nào? Dung cần lười biếng ghé vào trên bàn, cười xem Mộc Thanh Y nói, ta cũng không tin tưởng Thanh Thanh thật sự liền một điểm tính toán đều không có, liền như vậy phóng Mộ Dung Dục tiêu giao khoái hoạt. Nghe nói Mộ Dung Dục nhưng là muốn đi Bình Hồ quận chúa a. Bình hồ quận chúa sao? Cưới cũng không có gì không tốt à. Bọc thanh y lơ đánh, bình hồ quận chúa cái kia thì khí cưới nàng đến cùng là ai không hay ho thật đúng khó mà nói. Huống chi, nay mộ dung dục mới tới Tây Việt người sáng suốt đều minh bạch hắn khẳng định là đứng ở đoan vương bên này, nhưng là nếu hắn cưới chất vương nữ nhi, về sau đã có thể khó mà nói. Về phương diện khác, Mộ Dung Dục đi theo Dung Diễm đến Tây Việt thật đúng không phải cái gì hảo tính toán, tuy rằng đương thời tình huống cũng không chấp nhận được hắn lựa chọn. Lấy Tây Việt đế dung Mộ Thiên Tỳ khí căn bản là sẽ không trọng yếu hắn lại càng không sẽ tín nhiệm hắn. Chỉ cần Tây Việt đế tại vị một ngày, làm cái vô quyền vô thế đầu có kỳ danh vương gia chính là Mộ Dung Dục đời này quy túc. Nghe xong Mộc Thanh Y phân tích, Dung cần ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt nàng càng thêm sáng ngời lên. Nga Thanh Thanh cảm thấy phụ hoàng không tín nhiệm mộ dung dục. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, nếu là cửu công tử ở cái kia trên vị trí, người sẽ tín nhiệm mộ dung dục sao? Dung cẩn đôi mắt nhíu lại, lãnh thân nói, Bản công tử hội lập tức giết mộ dung dục. Dám vì quyền thế phản quốc nhân, liền không có cái gì là hắn không dám làm. Hôm nay mộ dung dục có thể phản bội Hoa Quốc, ngày mai là có thể phản bội Tây Việt. Tây Việt đế cũng sẽ chẳng qua hắn hiển nhiên không có cửu công tử người cứ như vậy cấp mà thôi. Uống trong chén thanh trà, một thanh y bình tĩnh cười nói. Dung bộ thiên na dạng tính cách liên chính mình hoàng tử thần tử đều hạ thủ được huống chi là một cái quốc gia khác đến tìm nơi nương tựa nghèo túng hoàng tử. Thân là thượng vị giả nhất định là chán ghét nhất phản bội nhân. Mộ dung dục phản bội hoa quốc ở Tây Việt đế nơi đó liền nhất định vĩnh viễn cũng không có xoay người cơ hội mặc vấn tình cũng tới rồi hoàng thành nghe nói thanh thanh cùng hắn đã nhận thức dung cần nhìn mộc thanh y hỏi mộc thanh y gật gật đầu có chút lo lắng nhíu mi nói cũng không biết đại ca cùng biểu ca thế nào dung cần nhíu mày tuy rằng không thích cố thú đình cùng mộ dung hy nhưng là nhưng cũng không thể nhìn thanh thanh vì bọn họ lo lắng đôi mi thanh thú buộc chặt Nhẹ giọng an ủi nói thanh thanh người yên tâm, bản công tử đã phái nhân đi ra ngoài tìm bọn họ chỉ cần bọn họ xuất hiện tại Tây Việt nhất định sẽ rất nhanh tìm đến bọn họ. Mộc thanh y cũng chỉ có thể gật đầu tuy rằng lo lắng đại ca cùng biểu ca, nhưng là khắp thiên hạ lớn như vậy trừ phi bọn họ chủ động liên lạc nàng nếu không không khác mò kim đáy bể. Tuy rằng còn không biết dung cần riêng về dưới đến cùng có bao lớn thế lực nhưng là ít nhất so với nàng một người nơi nơi đi tìm phải có hy vọng nhiều. Tạm thời trước không cần cùng Mạc Vấn Tình tiếp xúc, Mộc Thanh Y thản nhiên nói. Còn không có tìm được biểu ca cùng Mạc Vấn Tình tiếp xúc cũng không có gì ý nghĩa. Huống chi bọn họ còn không biết Mạc Vấn Tình cùng mộ dung dục đến cùng có cái gì quan hệ. Tuy rằng Mạc Vấn Tình bản nhân thoạt nhìn cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng là nhân cũng cho tới bây giờ cũng không này đây thật xấu có thể đủ phân chia.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 hắn đã khẳng đến hoàng thành lại cùng mộ dung dục có quan hệ cái kia cái gì không kết giao trong hoàng thất nhân quy củ hẳn là cũng không phải như vậy bất cận nhân tình đi dung cần hừ nhẹ một tiếng nói không cần ta chính là như vậy đừng nói là hắn hắn tựa hồ đều vô pháp tử thấy hắn như thế trầm đinh kiết thiết cự tuyệt mộc thanh y cũng không miễn cưỡng chỉ tại trong lòng tính toán về sau hỏi rõ ràng lại làm tính toán khởi bẩm công tử dương lão bản cầu kiến ngoài cửa vô tình thấp giọng bẩm báo nói Dung Cần nhú mày thản nhiên nói cho hắn đi vào. Cửa bị đẩy ra, Mộc Thanh Y kinh ngạc phát hiện vô tình trong miệng Dương Lão Bản thế nhưng chính là phía trước ở mã thị thượng bán bông tuyết thông cái kia mã chủ nhân. Dương Lão Bản nhìn đến ngồi ở Dung Cần bên người Mộc Thanh Y đầu tiên là sợ run một chút rất nhanh liền phản ứng đi lại cung kính chắp tay nói tiểu nhân gặp qua dự vương điện hạ. Gặp qua vị này. Cố công tử, Dung Cần thản nhiên nói. Gặp qua cố công tử dung cẩn vẫy tay nói, miễn, như thế nào? Nam cung vũ đem ngân phiếu lấy đến sao? Kia dương lão bản vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu cười nói, vương gia thật sự là liệu sự như thần, 10 vạn lượng ngân phiếu một phần không ít. Thật sự là, tiểu nhân một điểm tâm ý, đa tạ vương gia chỉ điểm. Nói xong dương lão bản đem một chồng ngân phiếu hai tay phóng tới dung cẩn trước mặt trên bàn, liền thức thời cáo lui. Triều kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình thanh thanh đắc ý dơ dơ lên mi dùng cần tùy tay cầm lấy trên bàn ngân phiếu nhìn thoáng qua liền phóng tới mộc thanh y trước mặt Mộc thanh y cầm lấy vừa thấy kia dương lão bản quả thật là thập phần hào phóng 5.000 lượng một chương ngân phiếu đầy đủ có 10 chương tổng cộng ngũ vạn lượng Đây là ý gì, cấp thanh thanh a Thanh thanh thật sự là rất hội tiêu tiền Mới lần đầu tiên gặp nam cung vũ cư nhiên liền mượn cho hắn nhiều như vậy vạn nhất hắn không trả làm sao bây giờ Bất quá không quan hệ bản công tử hội kiếm trở về Bản công tử tiền đều cấp thanh thanh hoa Dung cẩn chân thành nói Trọng điểm là ở nơi này sao Mộc thanh y khóe mắt thẳng khiêu Đường đường vương ra một khi hoàng tử cư nhiên cùng mã thương kết phường sao người khác chúc cống Nếu là này ngồi không mà hưởng có tiền không chỗ hoa hoàn khấu quyền quý còn chưa tính Xảo trá cư nhiên vẫn là nam cung vũ như vậy vừa thấy liền chính thẳng quang minh chính nhân quân tử Hắn cho tâm gì nhẫn a Này lão bản nhưng là hào phóng, cư nhiên bỗng chốc khiến cho ra bình thường đến. Tổng cộng mới 10 vạn lượng, dùng cửu công tử cái gì cũng chưa làm an vị ở nơi đó nói hai câu nói phải đến ngũ vạn lượng tay không bộ bạch sói chiêu thức ấy cửu công tử quả nhiên đùa thành thạo vô cùng. Dùng cửu công tử hồn không thèm để ý, lạnh nhạt nói, không có bản công tử, hắn nhiều nhất cũng liền bán cây 3 vạn 2, hiện tại trống rỗng nhiều buôn bán lời 2 vạn lượng, còn có cái gì không vừa lòng. Nói cũng là... Nhưng lại có thể cùng cửu hoàng tử dự vương điện hạ đánh lên giao tế, mà kệ là ngu ngốc. Cho nên chuyện này tính xuống dưới, duy nhất một cái không hay ho vẫn như cũ là nam cung vũ một người. Cửu ra xem nam cung vũ thực không vừa mắt, nam cung vũ là nam cung tuyệt con, nam cung tuyệt lại là trang u vương dung tuyên thân cậu, dung cần xem nam cung vũ không vừa mắt cũng là thực tự nhiên sự tình. Nguyên bản không có hiện tại không sai, cửu ra đúng lý hợp tình nói. Thật vất vả Trần An tốt lắm Dung Cẩn, hai người mới vừa rồi đứng dậy ra trả lâu. Cũng không tưởng vừa mới xuống lầu nhìn đến nginh diện mà đến nhân Dung Cẩn nguyên bản còn nói đùa yến yến sắc mặt liền trở nên có chút cứng mắc. Tới là một cái mặt nguyệt bạch sắc vân văn cầm y tuấn nhã trung niên nam tử. Kia nam tử màu da có chút trắng bệch hiển nhiên thân thể cũng không rất hảo, hơn nữa thân hình cũng là thập phần gầy yếu ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh nhìn qua hẳn là còn chưa cập bất hoặc chi niên nhưng là kia tấn gian tóc cũng đã hoa râm tam ca dung cần hơi hơi cúi mâu trầm giọng kêu Mộc thanh y trong lòng cả kinh này trung niên nam tử thế nhưng chính là tây việt đế con thứ ba theo vương dung trương tây việt đế chưa từ tuổi kém không ít nhiều tuổi nhất chất vương dung hoàng là tây việt đế vẫn là hoàng tử thời điểm cùng chính phi sở sinh năm nay đã bốn có bát thân là con thứ ba dung trương năm nay cũng có bốn mươi hai tuổi Mà tứ hoàng tử đoan vương Dung Diễm cũng là tây Việt đế đăng cơ về sau sinh ra, năm nay 38 tuổi. Nhưng là cho dù chi kém 4 tuổi, Dung Trương bộ dáng cùng Dung Diễm so sánh với nhưng lại như là già đi mười mấy tuổi bình thường. Dung Trương nguyên bản cũng không có nhìn đến Dung Cẩn, hắn một bên bước chậm mà đi một bên nhìn ven đường mãn thụ màu hồng phấn phủ Dung Hoa có chút xuất thần. Nghe được dung cẩn thanh âm mới dừng lại cước bộ, nhìn đến dung cẩn đầu tiên là sợ run một chút mới vừa rồi thản nhiên gật gật đầu nói, là cựu đệ A. Dung cẩn gật đầu, trong lúc nhất thời hai người đúng là vô ngôn mà chống đỡ. Dung cẩn nhất quán xảo quyệt lanh lợi, không nói cũng có thể tìm nói năng lực ở trước mặt hắn tựa hồ bị lãng quên bình thường. Dung chương hiển nhiên cũng không có muốn cùng này tiểu đệ để ái mộ nói chuyện với nhau y tứ thấy hắn không lời muốn nói, ánh mắt ở dung cẩn phía sau mộc thanh y trên người thản nhiên đảo qua, nói cửu đệ tự tiện. Nói xong, liền trực tiếp thong dung cẩn bên người đi rồi đi qua. Nhìn dung chương càng lúc càng xa bóng lưng, mộc thanh y bình tĩnh nhìn đồng dạng nhìn tiền phương rất khó mặt không biểu cảm dung cẩn. Có trong nháy mắt nàng đều hoài nghi dung cẩn có phải hay không đương trường khóc ra. Dung cẩn. Mộc Thanh Y có chút lo lắng thấp giọng nói. Dung Trương Vương Phi cùng Mai Quý Phi trong lúc đó này quan hệ đoán rằng ở dân gian truyền lưu cũng không tính thiếu. Tuy rằng ai cũng không dám phóng tới bên ngoài đến Quang Minh Chính Đại nói cái gì, nhưng là muốn hoàn toàn cấm thiệt cũng là không có khả năng sự tình. Hơn nữa xem Dung cần đối dung Trương Thái Độ chỉ sợ. Cũng không phải hoàn toàn nghe nhầm đồn bậy đi. Dùng cần quay đầu, nhìn Mộc Thanh Y hồi lâu mới đột nhiên nở nụ cười, chát chát nhãn tình nói tam ca luôn luôn cũng không rất thích bản công tử đâu, bản công tử như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, hắn cư nhiên không thích bản công tử thật sự là rất làm cho người ta thương tâm. Mộc Thanh Y cũng không vạch trần hắn, lại cười nói, đúng vậy cửu công tử như thế Ngọc Thụ Lâm Phong, khắp thiên hạ nhân đều phải cho ngươi thần hồn điên đảo. Thiếu một hai cái người hãy bỏ qua nhân ra đi, bản công tử mới không hiếm lạ người khác thần hồn điên đảo. Chỉ cần thanh thanh đối bản công tử thần hồn điên đảo là đến nơi. Dung Cần cười thùm tỉm nói. Cùng Dung Cần chia tay sau, Mộc Thanh Y bước chậm mà đi chậm rãi hướng cố phủ phương hướng mà đi. Vừa đi, một bên hồi tưởng vừa mới Dung Cần thần sắc. Tuy rằng Dung cửu công tử kỹ thuật diễn luôn luôn có thể coi được với là xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực nhưng là ở Mộc Thanh Y trước mặt thời điểm đại đa số thời điểm đều là muốn đánh chiết khấu cho dù dung cần biểu hiện lại thế nào không thèm để ý nhưng là mộc thanh y trong lòng rất rõ ràng ở dung cần trong lòng dung trương này tam ca cùng hắn khác huynh đệ là không đồng dạng như vậy mặc kệ là vì mai quý phi vẫn là bởi vì khác cái gì nguyện ý thực hiền nhiên dung cần để ý hắn vô tâm không bao lâu vô tâm mặc một thân cố phủ tầm thường thị vệ hầu hạ xuất hiện tại nàng phía sau công tử mộc thanh y vừa đi một bên thưởng thức trong tay chiếc phiến hỏi dung cần cùng theo vương quan hệ như thế nào Vô Tâm trầm ngâm một chút nói, hoàn hảo, hoàn hảo. Xem dung chương cùng dung cần biểu hiện có thể coi không lên là hoàn hảo. Vô Tâm nói cùng cửu công tử cùng khác hoàng tử quan hệ so sánh với quả thật là hoàn hảo. Nghe vậy, Mộc Thanh Y nhịn không được muốn phủ ngạch. Hắn cùng khác hoàng tử quan hệ đến để có bao nhiêu kém? Vô Tâm cúi đầu nhớ lại một chút nói cửu hoàng tử từng đánh qua chất vương gia đại công tử mắng qua trang u vương phi lão bà người quái dị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 Bát hoàng tử, đủ, mộc thanh y có chút thống khổ dên gì, lấy nhẹ tay vỗ về mi tâm ngăn trở vô tâm nhớ lại. Tóm lại chính là một câu, hoàng thành nhân dân chán ghét dung cần không phải không có căn cước bởi vì người này ác hình ác trạng quả thực chính là tội lỗi chồng chất. Hắn như vậy náo, hoàng đế liền không có nói cái gì. Vô tâm cũng có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, bệ hạ đối cử hoàng tử sủng ái không phải giả. Khác hoàng tử vô luận là đặt ở thế nào chiều thế nào đại như vậy kiêu ngạo cũng đã sớm hỗn không nổi nữa. Nhưng là Tây Việt Đế lại hoàn toàn bất đồng cơ hồ là không hề hạn chế sủng ái cử hoàng tử. Vô luận dung cẩn làm cái gì Tây Việt Đế cho tới bây giờ không hỏi ai đúng ai sai. Nếu là người khác không đối cố nhiên muốn hung hăng phạt liền tính là sai thật sự ở dung cẩn cũng cho tới bây giờ đều là cho rằng không phát hiện bình thường. Rất thú vị, Mộc Thanh Y gật gật đầu nói. Tây Việt đế làm như vậy đến cùng là thật sủng ái dung cẩn này hoàng tử đâu vẫn là muốn dưỡng phế này con đâu. Lấy một thanh y hiện tại tâm tư xem ra chỉ sợ là người sau chiếm đa số. Nếu là một cái làm phụ thân thật sự yêu thương chính mình con, liền sẽ không không vì hắn tương lai suy nghĩ. Dung cẩn thân thể không tốt cũng không phải kinh thành ngôi vị hoàng đế tốt nhất nhân tuyển, này đắc tội hết sở hữu hoàng tử tương lai tân chủ đăng cơ cái thứ nhất không hay ho chính là hắn. Phải biết rằng, hoa hoàng đã năm gần 70, liền tính là cao tới đâu thỏ có còn có thể sống bao nhiêu năm. Mà dung cần lại liên nhược quán đều còn không đến. Thú vị, vô tâm không hiểu, hắn hoàn toàn nhìn không ra này có cái gì có thể có thú. Chính là tiếp tục nói, cho nên, tóm lại sở hữu công chúa hoàng tử cựu điện hạ đều xem bọn hắn thập phần không vừa mắt. Hắn xem theo vương thực thuận mắt, cách cũng không phải nói như vậy. Vô tâm nghĩ nghĩ nói, đại khái là vì bọn họ luôn luôn cũng rất lãnh đạm đi, hơn nữa theo vương điện hạ hàng năm ở trong phủ dưỡng bệnh cửu điện hạ cho dù nếu không thuận mắt cũng không thể đánh lên môn đi khiêu khích đi. Hơn nữa cửu hoàng tử thực được sủng ái, cái khác hoàng tử vô luận là vì cái gì nguyên nhân ban đầu đều sẽ muốn đi mượn sức tiếp cận cửu công tử, nhưng là theo vương lại trước giờ không có làm như vậy qua. Cửu công tử đại khái cũng sẽ không thế nào chán ghét theo vương. Người nào... Chút bất tri bất giác hai người chạy tới một chỗ yên tĩnh trong phố nhỏ Vô tâm cảnh giác trở lại đem một thanh y chắn phía sau Chỉ chốc lát sau, một đám quần áo khác nhau cầm trong tay binh khí nhân theo phố nhỏ hai bên sông tới Vô tâm mày kiếm hơi nhíu trầm giọng nói các ngươi là người nào Ai phái các ngươi đến Cầm đầu một cái nam tử nhìn nhìn hai người, có chút âm ngoan cười nói, ai chụp chúng ta đến Này sao, các ngươi vẫn là ngã xuống đất dưới đến hỏi diêm vương đi Thí tiếc như vậy tuấn tú một cái thiếu gia cố tình muốn tự tìm từ lộ. Mộc thanh y nâng tay điểm điểm vô tâm bả vai, vô tâm trầm mặc tránh ra một ít lại vẫn như cũ cảnh giác hộ ở nàng bên người. Mộc thanh y nhíu mày, đạm cười nói, tại hạ mới tới hoàng thành, tự hỏi cũng không có đắc tội người nào. Chưa vị muốn ta mệnh tổng yếu có cái nguyên nhân đi. Nguyên nhân, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Muốn cái gì nguyên nhân, kia nam tử nghe răng cười nói. Vì tại sao? mộc thanh y trầm ngâm một chút cười nói như chính là cầu tài còn không đơn giản chẳng lẽ mời các ngươi nhân có thể cho các vị so với bản công tử có thể cho còn muốn cỡ nào muốn bao nhiêu tiền các vị cứ việc mở miệng đó là làm gì động đau động thương cầm đầu nam tử híp mắt nhìn trầm trầm mộc thanh y đánh giá sau một lúc lâu cười nói người này thiếu gia nhìn qua yếu đuối bộ dáng không nghĩ tới lá gan còn không thiểu Mộc thanh y đạm cười nói, khen chật rồi, tiền bản công tử có rất nhiều, chỉ cần các hạ nói với ta ai sai xử của các ngươi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền bản công tử song lần cho ngươi. Vây quanh bọn họ mọi người ánh mắt không khỏi sáng ngời, bọn họ cũng là lấy tiền làm việc tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt. Không khỏi đều muốn chờ đợi ánh mắt nhìn phía kia cầm đầu nam tử.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 Đáng giận, muốn chết, như thế rõ ràng trào phúng nhường cầm đầu kia nam tử sắc mặt trầm xuống, cũng không quản khác cử đao liền hướng tới một thanh y chém đi lại. Đối với loại này chỉ biết một ít quyền cước công phu đám ô hợp, vô tâm động liên tục đều không có động khoát tay liền cầm cổ tay hắn, nhẹ nhàng sờ nam tử phát ra hét thảm một tiếng, trong tay đại đao bang đương rơi xuống đất. Vô tâm sắc mặt chút không thay đổi, bay lên một cước đá bay phía sau muốn đánh lén nhân. Những người khác vừa thấy này trận thế chỉ biết gặp cứng rắn điềm tử, nhà mình lão đại lại bị nhân ra niết ở trong tay, không khỏi đều có chút sợ hãi rụt rè đứng lên. Mộc thanh y cúi đầu xem bị vô tâm một tay ác quỳ trên mặt đất nam tử, nếu mày nói thoạt nhìn. Không giống như là cái gì lợi hại nhân vật phái tới. Vô tâm gật đầu, quả thật chính là so với bình thường du côn lưu manh muốn cao minh một điểm mà. Thực sự cái gì năng lực nhân sẽ không lấy loại này này nọ đến mất mặt xấu hổ. Mộc Thanh y gật đầu sao, bản công tử mới tới hoàng thành, hẳn là cũng sẽ không đắc tội cái gì quyền quý mới đúng. Vị này, phiền toái nói với ta tiêu tiền mướn của các ngươi nhân họ gì gọi cái gì. Kia nam tử lại còn có vài phần cốt khí, cứng rắn cắn răng không chịu đáp lời. Mộc Thanh y nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua vây quanh ở bên cạnh muốn thối lui lại không cam lòng muốn động thủ lại không dám mọi người. Ai biết ta cho hắn 500 lượng Hơn nữa cam đoan hôm nay chuyện chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người bắt đầu do dự đứng lên, trong đó có mấy cái rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Thượng kia đầu lĩnh nam tử chịu đựng đầu cắn răng chiều thủ hạ nổi giận nói, không cho nói. Vô tâm trên tay dùng một chút lực, răng rắc một tiếng nam tử lại là hét thảm một tiếng, hiển nhiên là xương bả vai bị bóp nát. Mộc Thanh y ôn hòa xem mọi người nói, xem ra của các ngươi đầu nhi không quá nguyện ý cho các ngươi suy nghĩ. Ta đây cũng chỉ hào thỉnh các vị đến nha môn đi một chuyến tin tưởng trong nha môn hình cụ sẽ làm các vị mở miệng. Không, không cần, ta biết. Trong đó một cái thân hình thấp bé nam tử rốt cục nhịn không được đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói ta biết. Ta nghe lão đại cùng đối phương nói chuyện kia mà. Là một cái họ lý, hình như là cái gì bố trang lão bản. Hỗn đàn, đầu lĩnh nam tử đau nghe răng trợn mắt phẫn hận trừng mắt bán đứng tin tức thấp bé nam tử. Tiên nam tử cũng không để ý này cùng cười vẻ mặt nịnh nọt nhìn mộc thanh y nói công tử. Ta biết đến đều nói. Có thể hay không, có thể hay không, hắn đi theo đầu nhi cũng là vì kiếm tiền mà thôi. 500 lượng ở phú quý nhân ra có lẽ còn chưa đủ một bản đồ ăn tiền. Nhưng là đối với phổ thông tiểu dân dân chúng mà nói đã đủ thư thư phục phục cuộc sống nửa đời người. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải ở đi theo qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai ngày đâu. Mộc thanh y mỉm cười dương một chút mi, xoay người đối vô tâm nói, động thủ đi. Vô tâm lĩnh mệnh tùy tay dứt bỏ bị hắn ngăn chặn nam tử, nhất lược mà đi đánh về phía chung quanh mọi người. Những người này còn chưa có tới kịp phản ứng, cũng đã bang bang phanh ngã xuống thượng điệp thành một đống núi nhỏ. Một cái áp một cái dưới còn có người bị ép tới ai ai thẳng kêu. Té trên mặt đất nâng đầu vai đau đến thẳng như mày đầu lĩnh nam tử có thế này sắc mặt trắng bệch minh bạch chính mình là gặp được cao thủ chân chính. Chính là hắn thật sự là tưởng không rõ, một cái vừa mới tiến hoàng thành không có gì bối cảnh phúc ra công tử nhi bên người làm sao có thể có như vậy cao thủ. Xem thượng ngã nhất nhân, Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, phái nhân đưa đi quan phủ đi, này hoàng thành an toàn thật sự là quá tệ. Vô tâm tán thành gật gật đầu, dám ở trong hoàng thành mặt đã nghĩ muốn động thủ giết người quả thật là lá gan không nhỏ. Người cho là ta sẽ sợ sao, quan phủ lại như thế nào, ra đi vào 2-3 tháng có năng lực xuất ra. Đến lúc đó, cầm đầu kia nam tử vừa nghe muốn đưa bọn họ đi quan phủ, lập tức cảm thấy trước mắt này thiếu niên bên người nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là vẫn là cái theo khuôn phép cũ không biết thế sự thiếu ra, lập tức liền nói uy hiếp nói. Vô tâm nhíu nhíu mày, Triều Mộc Thanh Y gật gật đầu tỏ vẻ việc này quả thật có khả năng phát sinh. Dù sao những người này không có khả năng bị phán hỏi chàm, kể từ đó chỉ cần có biện pháp ở quan phủ hoạt động một chút mấy tháng để lại xuất ra không phải không có khả năng. Công tử, muốn hay không? Không cần. Mộc thanh y nâng tay ngăn cản tươi cười khả khúc xem trước mắt vẻ mặt hung thần ác sát nam tử nói, giúp ta đưa trương bái tiếp đi cấp nam cung gia nhị công tử. Đã nói, những người này ý đồ giết người rực tiền, còn uy hiếp muốn ra tù trả thù ta. Thỉnh hắn giúp chút việc nhỏ đi. Nam cung gia, nam tử đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Mộc thanh y tươi cười lại càng tươi đẹp đứng lên. Tiến Uy đại tướng quân phủ nhị công tử, Nam Cung Vũ A. Nghe nói hắn nhất tật ác như cừu, nói vậy sẽ không bỏ mặc. Vô Tâm nói, công tử nói là, lấy công tử cùng Nam Cung công tử giao tình chính là việc rất nhỏ. Xong rồi, kia nam tử trên mặt sốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, Nam Cung Vũ quả thật là tật ác như cừu, huống chi người này hay là hắn bằng hữu. Nếu Nam Cung Vũ muốn trọng phạt bọn họ, còn có ai dám phóng thủy? Ngươi Người đáp ứng qua cho ta tiền, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Kia thấp bé nam tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, không cam lòng kêu lên. Mộc Thanh y tươi cười ấm áp, "Địch nhân trong lời nói, không thực hiện phía trước tốt nhất không cần tin tưởng." Chương 112. Vương phủ tổng quản, kinh thành Lý phủ Lý gia tại đây to như vậy Hoàng Thành Trung cũng không tính cái gì đặc biệt dễ thấy tồn tại tuy rằng lý gia lão gia trưởng quản cố thị danh nghĩa tam gian tú phường tơ lụa trang cùng với một nhà phường nhuộm tài sản so sánh với khả năng so với kinh thành không ít thương nhân còn muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là này đó dù sao chẳng phải chính hắn sản nghiệp. Hắn chính là thay quản lý thay người làm việc thôi. Cổ nhân có vân, lòng người không nên rắn nuốt voi. Lúc ban đầu có lẽ lý gia lão gia còn có thể bởi vì được đến này phân thể diện lại thù lao không thấp công tác mà vui sướng. Nhưng là thời gian lâu khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít khác ý tưởng tỷ như nói. Hắn vì tú phường cùng tơ lụa trang cần trọng vất vả làm việc nhưng là cuối cùng kiếm tiền lại đều cho cái kia không biết đến cùng ở đâu cái gì cũng không làm qua ông chủ. Tỷ như nói, vài năm nay mi Nương bất quá là một cái nữ lưu hạng người, lại lấy đại quản sự danh nghĩa áp ở bọn họ vài cái phía trên. Lại tỉ như nói, lúc hắn lần đầu tiên tham ô tú phường tiền cũng không bị phát hiện, lần thứ hai cũng không bị phát hiện thời điểm có một ngày đang ở phiền não nên thế nào đem thiếu hụt bạc bổ thượng thời điểm đột nhiên nghĩ tới một cái chú ý nếu này đó đều biến thành hắn, hắn còn cần bổ sao. Cố ra sàn nghiệp khổng lồ, hắn một người tự nhiên là không được. Cho nên hắn một mặt liên lạc đồng dạng cùng hắn giống nhau trường quản không ít sàn nghiệp một cái khác quản sự chu thành, hai người ăn nhịp với nhau.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 Hơn nữa này bất quá là cái 14 năm tuổi thiếu niên xem thật sự đối phó đứng lên thế nhưng sai khác 30 tuổi ở trên thương trường lăn lộn lão bánh quẩy còn muốn không tốt hồ lộng mới vừa nhất đối mặt chu thành tựu bị làm vào trong ngục giam. Một khi đã như vậy, sẽ không cần trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Lý quản sự vẻ mặt lệ sắc trong lòng trung âm hung hăng nói. Lý đại ca này đến cùng được không? Thế nào phái ra đi nhân còn không có trở về. Trong thư phòng, một cái mặc quý khí, đầu đầy châu ngọc trung niên phụ nhân vẻ mặt sốt ruột nói. Lý quản sự Thu Liễm trên mặt âm ngoan sắc, vẻ mặt tươi cười nói, bộ dạng phục tùng chớ để lo lắng, bất quá là cái vừa mới đến Hoàng Thành Hoàng Mao tiểu tử thôi, sao lại có thất thủ chi lý. Chỉ quản an tâm chờ bên này là qua hai ngày Chu lão đệ liền có thể theo trong phòng giam an an ồn ồn xuất ra. Này phụ nhân đúng là bị Mộc Thanh y nhốt vào đại lao quản sự Chu Thành phu nhân. Chu phu nhân là Chu Thành trở thành cố gia quản sự sau so mới thành hôn sở thú thê tử, tự nhiên không phải tầm thường hương dã thôn cô, mà là một cái nghèo túng tú tài gia tiểu gia bích ngọc, coi như là xuất từ thư hương dòng dõi, đáng tiếc năm mới nghèo khó cuộc sống nhường nàng so với Chu Thành càng yêu tiền. Chu Thành luyến tiếc đưa hắn nuốt cố gia tài sản hoàn trả đến, nàng tự nhiên càng thêm luyến tiếc. Chu phu nhân nhíu nhíu mày nói, không biết thế nào ta cuối cùng cảm thấy mí mắt thẳng khiêu lý quản sự cho nàng nói cũng có chút lòng dạ mạnh mẽ trầm giọng nói đệ muội suy nghĩ nhiều chúng ta vẫn là chậm đợi tin tức tốt lúc này đây nhất định phải đem cố lưu vân kia tiểu tử đưa đi gặp diêm vương không sai chúng ta đem lê nhi cùng như lan đưa đi hầu hạ hắn đã thực cho hắn mặt mũi hắn cơ nhiên không tán thưởng nói lên này chu phu nhân cũng là vẻ mặt tức giận Nàng nữ nhi sinh như hoa như ngọc cái kia tiểu tử không tán thưởng cũng liền thôi, còn nghĩ nữ nhi sợ tới mức bệnh nặng một hồi nay còn tại trong nhà nằm lên không được. Nguyên bản còn tưởng kia tiểu tử nếu là thức thời, nàng cũng nhiều tốt con rể, này sàn nghiệp thiện lợi thành là lê nhi xính lễ thôi, đã cố lưu vân như thế không thức thời, vậy trách không được bọn họ. Xem chu phu nhân đồng cửu địch nên bộ dáng lý quản sự đáy mắt tránh qua một tia khinh miệt ánh mắt. Thật sự là cái ngu xuẩn. Bất quá ngô xuẩn cũng có ngô xuẩn yêu Việt tương lai nếu là sự tình suy tàn, nàng chính là tốt nhất người chịu tội thay. Khởi bẩm lão ra, ngoài cửa có vị công tử tới chơi. Ngoài cửa, hạ nhân có chút nơm nớp lo sợ nói. Lý quản sự cũng không có phát hiện hạ nhân ngữ khí có cái gì không đối tức giận nổi giận nói, vô liêm sỉ. Bản lão ra không phải nói sao, hôm nay không thấy khách. Nhưng là, hạ nhân vẻ mặt cầu xin nói. Nhưng là vị kia công tử nói, ngài nhất định sẽ đưa hắn a Lý quản sự khẽ hư một tiếng nói Cái gì công tử, ra đổ muốn nhìn là cái gì khó lường nhân vật lớn như vậy phái đoàn Hắn gọi cái gì Khi nói chuyện, hắn hung hăng kéo ra thư phòng đại môn Lại đang nhìn đến ngoài cửa nhân nháy mắt sở hữu Trong lời nói đều bị đổ ở tại long trong cổ họng Cố, cố công tử, trước cửa trong đình viện một thanh y Một thân bạch y như tuyết, bình tĩnh dương mắt nhìn đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời Thon dài như ngọc ngón tay không chút để ý thưởng thức trong tay chiếc phiến Cả người mang theo một tia lơ đáng tiêu sái cùng lạnh lùng Kia lý quản sự cũng là nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nguyên bản tràn đầy nhíu mày trên chán cũng sinh ra tinh tế mồ hôi Công, công tử, ngày thế nào đến? Mộc thanh y hơi hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói thế nào? Lý quản sự không chào đón, không dám, không dám Lý quản sự nọa nọa nói, cùng cười thỉnh mộc thanh y cùng vô tâm đi vào Trong lòng một mặt âm thầm tính toán Này cố Lưu Vân xuất hiện tại nơi này Hiển nhiên hắn phái đi những người đó thất thủ Như vậy cố Lưu Vân đến cùng biết bao nhiêu đâu Nếu không phải đã biết cái gì Cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang theo nhân chạy đến nơi đây đến đây đi Nghĩ đến đây Nhìn về phía một thanh y mâu quang lơ đãng liền mang theo một tia sát ý Nhưng là ở tiếp xúc đến vô tâm lạnh lùng Vô tình mâu quang sau lại hóa thành một đầu mồ hôi lạnh Công tử bên trong thỉnh Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu nhìn lý quản sự liếc mắt một cái, mang theo vô tâm đi vào thư phòng. Vào thư phòng, nhất đối mặt liền thấy được còn ngồi ở bên trong chu phu nhân. Thư phòng vốn là không có bao lớn địa phương, chu phu nhân muốn trốn cũng không địa phương trốn, chỉ phải kiên trì đón đi lên nói, vị này. Vị này là cô công tử. Lý quản sự âm thầm sự cái ánh mắt dành trước một bước giới thiệu đến. Quay đầu lại cùng mộc thanh y bồi cười nói, công tử, vị này là chu lão đệ phu nhân bởi vì chu lão đệ sự tình nàng đến xin nhờ ta hỗ trợ kia chu phu nhân cũng không phải không chỉ là không biết thiếu nữ vừa nghe liền minh bạch lý quản sự ý tứ lập tức hướng thượng nhất quỷ ai ai thê thê khóc nói công tử chúng ta lão gia đã biết đến rồi sai lầm rồi cầu công tử tự cấp hắn một cái cơ hội đi lão gia vì cố gia hiệu lực cả đời không có công lao cũng có khổ lao cầu công tử buông tha hắn đi Tiếp thân chính là kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp công từ ân đức. Kết cỏ ngậm vành, Mộc Thanh y trầm thấp ôn hòa thanh âm ở trong thư phòng thản nhiên hương khí, đạm cười nói, "Chu phu nhân không phải ghét bỏ Lưu Vân không biết cất nhắc sao?" Chu phu nhân kết cỏ ngậm vành Lưu Vân chỉ sợ hưởng thụ không xong. Trong thư phòng, hai người đều là sừng sốt, không nghĩ tới Cố Lưu Vân thế nhưng đã sớm nghe được bọn họ đối thoại. Lý quản sự mạnh mẽ đứng dậy còn chưa có tới kịp động tác một thanh chói loại bảo kiếm liền gặp được hắn trên cổ vô tâm lạnh lùng theo dõi hắn nói, đừng nhúc nhích. Một giọt đại đại mồ hôi theo lý quản sự cai chán xẹt qua. Lý quản sự nỗ lực bài trừ một cái có chút cứng ngắc tươi cười, nói công tử. Này, đây đều là hiểu lầm. Sẽ không, nói như thế nào, Mộc thanh y cười hỏi. Này. Lý Quản sự đầu óc chuyển bay nhanh, lại thế nào cũng tưởng không ra muốn thế nào đem chính mình theo hiện tại khốn cảnh chung kéo ra ngoài. Cố Lưu Vân đều có thể tìm được trong nhà hắn đến, khẳng định chỉ biết không ít chuyện tình, vừa mới có nghe được hắn cùng Chu phu nhân đối thoại, hắn còn có thể như thế nào biện dài. Xem ra là không có nói. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói ta đã cho các ngươi cơ hội, Lý Quản sự hôm nay sờ tác sở vi thật sự là nhường ta thực thất vọng. Sau này xử trí như thế nào, nói vậy Lý quản sự đều không có câu oán hận thôi. Lý quản sự có chút gian nan há miệng thở dốc, đối với chói lọi trường kiếm đúng là vẫn còn cái gì cũng nói không nên lời, suy sụp cúi đầu. Chu phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu, đúng là vẫn còn hai chân mềm nhũn phanh một chút ngã ngồi ở tại thượng. Mộc Thanh y cũng không có đưa Lý quản sự đi đại lao, vào lúc ban đêm Lý quản sự ở chính mình trong thư phòng tự sát mà tử. Tin tức nhất truyền ra cố ra dưới chướng các quản sự đối vị này còn trẻ công từ nhất thời liền thay đổi rất nhiều. Bất quá ngắn mùn vài ngày, hai vị quản sự cho rằng nhốt vào đại lao kiếp này không biết còn có không có cơ hội xuất ra cho rằng rõ ràng liền ngay cả tánh mạng đều không có. Hiển nhiên bọn họ vị này tân chủ tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, bộ dáng tuấn tú nhưng không phải bị nuông chiều ở hào môn đại viện chưa thấy qua thể diện tiểu thiếu ra. Không chỉ có có thủ đoạn nhưng lại hạ thủ được. Trong lúc nhất thời, sở hữu các quản sự lập tức đều trở nên thành thành thật thật, nên sửa sổ sách sửa sổ sách nên bổ khuyết lỗ hồng bổ khuyết lỗ hồng. Đợi đến mộc thanh y cơ bản lý lẽ rõ ràng này hết thầy, phùng chỉ thủy cũng mang theo doanh nhi chạy tới hoàng thành. Nhìn đến nguyên bản nghe mi nương nói không tốt lắm cục diện đã bị mộc thanh y quản lý gọn gàng ngăn nắp phùng chỉ thủy đối vị này tiếp nhận cố ra hết thầy tiểu thư càng nhiều vài phần bái phục. Tiểu thư thủ đoạn ở Hoa Quốc Kinh thành thời điểm hắn đã sớm đã kiến thức qua chính là không nghĩ tới tiểu thư không chỉ có tinh cho mưu lược liền ngay cả trên thương trường bản sự cũng thập phần rất cao. Chỉ sở cho dù tiếp nhận là Đại Công Tử bản nhân cũng không tất hội làm rất tốt. Lúc trước đối với Đại Công Tử không đồng ý tiếp nhận cố gia phùng trì thủy đều không phải không có chút phê bình kín đáo nhưng là hiện tại xem ra có lẽ Đại Công Tử mới là đối. Đại công tử đối công danh lợi lộc hoặc là nói là thế tục ràng buộc đã không có chút lưu luyến Tiếp nhận rồi cố ra chỉ sợ cũng là cố gắng hết sức thôi thuộc hạ đến chậm vất vả tiểu thư Trong thư phòng, vẫy lui ngoại nhân Chỉ còn lại Mộc Thanh Y Phùng chỉ thủy vô tâm cùng doanh nhi bốn người Phùng chỉ thủy mới vừa rồi cung kính cúi đầu cuối người thỉnh tội Mộc Thanh Y vội vàng đỡ lấy hắn nói Phùng tiên sinh làm cái gì vậy Tiên sinh ở Hoa Quốc vì chúng ta thiện hậu mới là vất vả tiên sinh Phùng Chỉ Thủy liền nói không dám. Mộc Thanh Y mỉm cười lắc đầu nói, nơi này không có ngoại nhân, Tiên Sinh vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ tiểu thư. Phùng Chỉ Thủy tạ nói. Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ nói, về sau Tiên Sinh vẫn là xưng hô ta công tử đi. Phùng Chỉ Thủy hơi hơi nhíu mi, có chút không đồng ý nói công tử tưởng thật đã quyết định muốn cuốn vào Tây Việt Hoàng thất tranh đấu bên trong. Phùng Trì Thủy mấy năm nay luôn luôn trường quản to như vậy cố gia sản nghiệp, lại là cố mục ngôn tín nhiệm nhất tâm phúc, rất nhiều sự tình Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không gạt hắn. Đối với Mộc Thanh Y cuốn vào Tây Việt Hoàng thất đấu tranh bên trong, Phùng Trì Thủy là không tán thành. Vô luận nói như thế nào tiểu thư đều vẫn là cái nữ như ra Lấy tiểu thư chỉ có thể tất nhiên có thể nhường cố gia nâng cao một bước tương lai lại thành gia tìm một cái hảo phu quân gà Cho vô luận như thế nào cũng so với mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi phụ tá một cái căn bản là không hề yêu thế hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mạnh hơn nhiều lắm Mộc thanh y bình tĩnh gật đầu nói đã đã đáp ứng rồi tự nhiên là ngôn ra không hối hận Phùng chỉ thủy có chút lo lắng xem Mộc thanh y nói nhưng là công tử đã Tiểu thư đã 16 tuổi A, đoạt đích việc lại khởi là một sớm một chiều có thể hoàn thành, nếu là chỉ hoãn thượng vài năm tiểu thư tương lai. Mộc thanh y mỉm cười cười nói, ta biết phùng tiên sinh là vì ta hảo, này đó trong lòng ta đều đã có sổ. Về sau nhất định công việc bề bộn còn muốn tiên sinh trợ ta? Thấy nàng tâm ý đã định phùng trì thủy cũng không lại khổ khuyên, chỉ phải cung kính đáp thuộc hạ phân nội việc. Nói xong lúc này, mộc thanh y mới vừa hỏi khởi cố tú đình cùng mộ dung hy tin tức. Phùng Trì Thủy nói, đến trên đường thuộc hạ quả thật thu được qua công tử cùng mộ dung công tử tin tức. Đại công tử nói bọn họ an toàn vô ngu, bất quá còn có chút sự tình tạm thời không thể đến Tây Việt đến cùng công tử gặp thình công tử không cần vì bọn họ lo lắng. Tưởng thật như thế, Mộc Thanh Y nhíu mi tổng cảm thấy có chút lo lắng. Đại ca sẽ không võ công, biểu ca tuy rằng thân thủ không kém lại thân thể suy yếu, hai người kia xuất môn bên ngoài luôn làm cho người ta có chút lo lắng. Phùng Chỉ Thủy gật đầu nói, thuộc hạ tự mình hỏi qua phía dưới thu tín nhân, là đại công tử tự mình đi công đạo, lúc đó đại công tử cùng mộ dung công tử hết thảy đều hảo, cũng không có cái gì không ổn. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nếu là đại ca cùng biểu ca lại có cái gì tin tức, lập tức cho ta biết. Thuộc hạ minh bạch, công tử, này hai ngày liền muốn đi dự vương phủ." Phùng Chỉ Thủy hỏi, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai. Đã kéo dài mấy ngày Nếu không đi qua người nào đó chỉ sợ vừa muốn làm ẩm ý. Tiểu, cách công tử kia Doanh Nhi đâu, Doanh Nhi cũng muốn đi theo công tử. Doanh Nhi nháy linh động ánh mắt tha thiết mong nói. Bọc thanh y nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong Doanh Nhi cười nói cũng tốt bên người ta cũng quả thật cách không xong Doanh Nhi đâu. Doanh Nhi vui mừng gật gật đầu còn không quên đắc ý chiều vô tâm dơ dơ lên cằm. Doanh Nhi nhất định ngoan ngoãn nghe công tử phân phó trừ bỏ bưng trà đổ nước trải giường chiếu điệp bị người còn có thể bang công tử làm cái gì vô tâm mặt không biểu cảm nói ngươi doanh nhi nhất thời mở to hai mắt hung hăng chừng mắt vô tâm cắn răng nói ít nhất ta còn có thể bang công tử bưng trà đổ nước trải giường chiếu điệp bị người mỗi ngày đi theo công tử trước mặt cùng sau còn không phải cái gì đều sẽ không làm vô tâm nhíu mày không nói chuyện khinh thường ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết ngươi doanh nhi Phùng chỉ thế nước đau phủ ngạch doanh Nhi tuổi nhỏ tang mẫu hắn một người lại làm cha lại làm nương đem nữ nhi lôi kéo đại. Chẳng lẽ không có mẫu thân giáo dưỡng quả nhiên là không được sao, hắn cũng không đã dạy nữ nhi như vậy điêu ngoa bộ dáng. Mộc thanh y cười nhẹ nâng tay ngăn chờ Phùng chỉ thủy cười nói, vô phương, bọn họ đùa giỡn đâu. Phùng chỉ thủy bất đắc dĩ thở dài nói, nhà đầu kia hồ nháo thực còn thành công tử nhiều hơn bao dung. Vô phương, doanh Nhi tốt lắm. Mộc thanh y cười nói. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thanh Y chỉ mang theo doanh Nhi cùng vô tâm hai người liền quang minh chính đại đi lên tân lạc thành dự vương phủ đại môn. Lúc này dự vương trong phủ cũng là một mảnh tiếng kêu than dày khắp trời đất. Sáng sớm toàn bộ vương phủ cũng đã là gà bay chó sủa, tuy rằng đã không phải ngày đầu tiên như vậy, nhưng là đại đa số mọi người vẫn là cảm giác vô pháp thích ứng. Cửu hoàng tử ở trong cung bị bệ hạ sủng vô pháp vô thiên cố tình hắn còn thân thể suy yếu hơi không thuận ý sẽ bệnh nặng một hồi trong phủ hầu hạ mọi người người nào không phải thật cẩn thận hầu hạ. Nhưng là vị này vương gia cũng không phải là người cẩn thận có thể đủ hầu hạ tốt. Ngày hôm qua sáng sớm, vương gia bên người hầu hạ đại A đầu bốn bị nhận ra đến ba cái, mỗi người thưởng xử ngáng chân. Một đám nũng nịu cô nương gia bị đánh cho liên kêu đều kêu không được. Hôm kia buổi sáng, vương ra ăn cơm ăn một nửa sốc cái bàn toàn bộ trong phòng bếp theo trường trước đầu bếp đến nhóm lửa nha đầu, một cái không chạy toàn bộ ai phạt. Hôm nay buổi sáng, mọi người nơm nớp lo sợ hầu hạ chủ tử thật vất vả đỉnh đi qua chuyện gì cũng chưa phát sinh. Đến cuối cùng, một cái thượng trà nha đầu hiện ra đem thủy ngã xuống vương ra trên người tự nhiên lại tránh không được một trận làm ẩm ý kia bản thủ bản cước nha đầu bị đánh một chút trực tiếp cấp ném ra phủ ngoài nhưng là nha đầu kia vốn là bệ hạ ban cho vương gia hạ nhân chung nhất hộ toàn gia già trẻ đều ở trong phủ làm việc nha đầu kiên nương không ánh mắt cư nhiên náo đến vương gia trước mặt này còn rất cao nếu không phải quản gia ngăn đón chỉ sợ kia toàn gia đều phải sống không được vương gia quản gia đứng ở dung cần trước mặt một bên lao hãn một bên dùng kia có chút tiêm tế thanh âm do do dự dự nói Dùng cẩn lệch qua trong ghế dựa, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng tà liếc hắn liếc mắt một cái nói, có lời nói thẳng. Quản gia thở dài, nói ta vương gia a, những người này tuy rằng đều là hạ nhân, bất quá đến cùng cũng là bệ hạ ban cho. Ngài dùng không thuận tay mắng liền mắng, đánh liền đánh, nhưng là như thật sự là giết bọn họ, bị hữu tâm nhân truyền đến bệ hạ nơi đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Này quản gia bản sự trong cung thái giám, thong dong cẩn hồi nhỏ liền luôn luôn hầu hạ hắn. Mười mấy năm đi qua cũng luôn luôn cũng không bị đổi điệu, bởi vậy ở Dung Cần trước mặt cũng còn có vài phần mặt mũi. Dung Cần lần này ra cung kiến phù lười tìm quản sự liền thuận tay đưa hắn mang xuất ra. Nhưng là ấn tây Việt Quy Cụ Thái Giám là không thể nhúng tay bên ngoài sự vụ, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể làm nội vụ quản gia. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng nói, chẳng lẽ còn muốn bồn vương đi nhân nhượng bọn họ. Quản gia thở dài nói, vương gia không thích bọn họ quay đầu tìm lý do đổi điệu là được. Tùy tiện đi, dùng cần miễn cưỡng vẫy vẫy tay nói, đừng làm cho bọn họ xuất hiện tại bồn vương trước mặt bằng không. Bồn vương một đám giết chết bọn họ, khi nói chuyện âm chắc chắc hàn ý lộ, quản gia bất đắc sĩ thờ dài, muốn này tiểu chủ tử thu liễm thì khí là không được, hắn vẫn là mau chút tìm cách đem nhân cấp thay đổi đi. Khởi bẩm vương ra, bên ngoài có vị công tử cầu kiến. Dùng cần ánh mắt vi lượng ngước mắt lạnh nhạt nói, người nào công tử. Vị kia công tử nói là họ cố ứng vương gia chi yêu mà đến. Dung cẩn lập tức đứng dậy, vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Thỉnh hắn tiến, quên đi, bồn vương tự mình đi. Này, quản gia kinh ngạc cùng nhà mình tiểu chủ tử cư nhiên hội như thế lễ ngộ một người. Vị này cố công tử là, ai a xem một trận gió bình thường rời đi dung cẩn quản gia yên lặng nuốt trở về trong bụng. Thanh thanh, mộc thanh y bị trong phủ quản sự mang theo hướng trong vương phủ đi đến. Một đường đi tới, nhìn ra được đến Tây Việt đế đối Dung Cần quả thật là không sai, toàn bộ vương phủ không chỉ có diện tích đại quy cách cũng xa ở phổ thông vương phủ phía trên. Trong phủ cảnh trí lại đẹp không sao tả xiết nói là vương phủ lại đều có thể so với được với một tòa hoàng gia lâm viên. Dung Cần một trận gió bình thường cuốn đến Mộc Thanh Y trước mặt vẻ mặt hân hoan kéo Mộc Thanh Y thủ cười nói, thanh thanh ngươi rốt cục đến. Hoàn toàn không để ý mang theo Mộc Thanh Y vào quản sự như thế nào kinh ngạc, trên mặt tươi cười sáng ngời làm cho người ta hoài nghi cửu hoàng tử có phải hay không bị nhân cấp đánh cháo. cửu công tử, Mộc Thanh Y bất đắc dĩ kéo ra dung cẩn lôi kéo chính mình tay, nàng cũng không tưởng mặc nam trang đi lại còn muốn bị nhân hoài nghi lấy sắc sự nhân. Dung cẩn thản nhiên lườm kia vẻ mặt dại ra quản sự liếc mắt một cái, đối phương nhất thời cảm thấy lưng trượt lạnh thập phần thức thời lặng lẽ đổn. Thanh thanh ngươi rốt cục đến, thế nào không đề cập tới tiền nói một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi a. Dung Cần cười thùm tỉm nói. Mộc thanh y bất đắc dĩ thanh âm một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói cửu ra, ngươi còn có nhớ hay không ta là tới làm gì. Dung Cần ủy khuất bĩu môi nói, thanh thanh như vậy nghiêm cẩn làm cái gì. Được rồi, thanh thanh theo ta đi. Ta gọi cố Lưu Vân, tự tử thanh. Làm phiền vương gia bảo ta Lưu Vân hoặc là tử thanh là có thể. Thanh thanh cái gì, riêng về dưới còn có thể chịu được Tưởng thật ngoại nhân mặt như thế miệng không chừng mực Mộc thanh y lo lắng cho mình một ngày nào đó sẽ tưởng muốn thí chủ Thanh, cách thử thanh như vậy kêu nhiều mới lạ à, Dung cẩn bất mãn, chúng ta vốn sẽ không thục cảm ơn Mộc thanh y không lưu tình chút nào nói Dung cẩn còn tưởng muốn nói gì Nề hà bọn họ đã đến tiền viện thư phòng chỗ sân Chỉ phải không cam lòng đem còn chưa nói hoàn trong lời nói nuốt trở về trong viện trong vương phủ trong ngoài các quản sự sớm đã hậu toàn bộ vương phủ diện tích pha đại dùng cần gia cung thời điểm tây việt đế ban cho cũng không thiếu cho nên quản sự cũng không thiếu trong ngoài quản sự cả trai lẫn gái cộng lại đầy đủ có hai ba mười người những người này đều là đột nhiên tiếp đến vương gia mệnh lệnh vội vàng tới rồi đang ở ngờ vực vương gia đột nhiên triệu tập bọn họ làm cái gì thời điểm dù sau mấy ngày nay vương gia biểu hiện đối trong phủ phủ ngoại sự tình một điểm hứng thú đều không có Mỗi ngày trừ bỏ phát giận chính là chuẩn bị phát giận, lúc này nhìn đến vương gia thần sắc sung sướng mang theo một cái bạch y thiếu niên đi vào đến, không khỏi đều là sừng sốt. Gặp qua vương gia, mọi người đứng dậy hành lễ. Dùng cẩn thần sắc hờ hững, vung tay lên nói, đứng lên đi. Đi đến trước nhất phương trong ghế dựa ngồi xuống, lại chỉ chỉ bên cạnh không ghế dựa nói thanh. Tử thanh ngồi đi, ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc một thanh y có chút bất đắc dĩ đi qua ngồi xuống.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 Kia một thân nhìn như tầm thường bạch y cùng nhà mình vương gia màu đen vân văn cầm y nhìn qua đúng là thập phần hài hòa. Vương gia không ổn, một cái khoảng 50 tuổi trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tiếng nói. Không ổn, dùng cẩn nhíu mày, hí mắt xem kia trung niên nam tử hỏi, người là thế nào căn hành nhi cùng bổn vương nói không ổn. Kia trung niên nam tử trên mặt không khỏi một trận thanh cắn răng nói thuộc hạ dự vương phù ngoại quản sự hạ đông. Nga! Nói nói xem, có gì không ổn? Dung Cẩn hỏi, kia Hà quản sự nói, "Này Cố Lưu Vân lai lịch không rõ không nói, hơn nữa tuổi thượng có thế nào có thể đảm được rất tốt sự Vương phủ tổng quản chức?" Dung Cẩn khinh thường cười nói, "Bổn vương cảm thấy hắn đảm được rất tốt, hắn liền đảm được rất tốt." Minh Bạch chưa, Vương phủ là bổn vương, bổn vương cao hứng làm như thế nào liền làm như thế nào." Hà quản sự tức giận đến đốn chừng, "Vương gia sao có thể như thế?" thuộc hạ lời thật thì khó nghe còn thỉnh vương ra thận trọng cân nhắc bên kia một cái nhìn như khôn khéo trung niên phụ nữ cũng đứng ra nói hạ quản sự nói là thỉnh vương ra cân nhắc mới là vị này cố công tử tuổi thượng tiểu thế nào quản đến trong vương phủ nhiều như vậy sự tình dung cần miễn cưỡng kéo cầm nói chính là vương phủ có thể có chuyện gì từ thanh là bổn vương vừa giao hảo hữu bổn vương tự mình thỉnh hắn đến làm vương phủ quản sự có cái gì vấn đề huống chi Từ thanh quản không đi tới không phải còn có các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là ăn cơm trắng? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vương gia nhưng lại đem một cái vừa mới nhận thức nhân mời đến làm vương phụ tổng quản, này quả thực chính là trò đùa chi cực. Cho dù vương gia vô tâm đích vị chi tranh, nhưng là tổng vẫn là một cái vương gia hoàng tử, khởi mà nếu này qua loa. Tuy rằng cửu hoàng tử thùy hứng làm bậy tên sớm đã danh chấn hoàng thành, nhưng là mọi người vẫn là không khỏi cảm thấy hạn cuối lại một lần nữa bị loát đến. Cố công tử công tử cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm vương phủ tổng quản sao? kia hạ đông cắn răng hỏi. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn thản nhiên nói, đã vương ra thành tâm tướng yêu thử xem ngại gì. Huống chi tại hạ cũng không có tính toán cả đời ở trong này làm tổng quản. Một năm rưỡi tái sau nói không chừng có nơi đi bước đi đâu. Nói vậy cũng chậm chễ không song vương phủ chuyện gì Nghe vậy mọi người lại là một trận bực mình Bên cạnh dung cửu công tử tuấn mâu hít lại Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chậm rãi mà nói mộc thanh y Mộc thanh y thản nhiên cười nói cho nên về sau Còn tình các vị tha thứ Ngụ ý mà kệ hắn có làm hay không được tổng quản Này dự vương phủ tổng quản vị hắn đều ngồi vào chỗ của mình Hồ nháo quả thực là hồ nháo Hạ đông nhịn không được nổi giận nói Mọi người thấy hướng Mộc Thanh Nghi ánh mắt cũng càng nhiều vài phần khinh thị cho rằng, này Cố Lưu Vân bất quá 14 năm tuổi bộ dáng, trừ bỏ kia khuôn mặt bộ dạng thật sự là tuấn tú thực bên ngoài, quả nhiên là nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt. Mà Cửu Vương gia xưa nay yêu thích sắc đẹp, chỉ sợ là xem mọi người trên mặt chỉ kém không viết dụ dỗ hai chữ phẫn nộ biểu cảm, Mộc Thanh Nghi tức giận tà dung cần liếc mắt một cái. Dùng cửu công từ cũng là chút cũng không cho rằng ý, miễn cưỡng ách xì một cái nói, bổn vương muốn nói sự tình chính là này đó tóm lại. Về sau trong phủ có chuyện gì đều cùng cố tổng quản bẩm báo, không có việc gì đừng lấy này gà mau tỏi phá phá sự đến phiền bồn vương, minh bạch sao. Vương ra, việc này vạn vạn không thể thỉnh vương ra cân nhắc. Hạ đông đông một tiếng quỳ rạp xuống đất trầm giọng khuyên nhủ. Tổng quản nắm giữ toàn bộ vương phủ quyền to, ở vương phi chưa lập phía trước địa vị gần với vương gia. Như vậy trọng yếu chức vị thế nào có thể giao cho một cái cái gì cũng đều không hiểu lai lịch không rõ tiểu từ. Huống chi, những người khác đều tự liếc mắt nhìn nhau, cũng đều quỳ xuống đất khuyên bảo. Vô luận là vì trung tâm cũng tốt, hoặc là vì chính mình lợi ích cũng tốt. Cố lưu vân này đột nhiên hàng không mà đến tổng quản hiển nhiên là nhường tất cả mọi người vô pháp nhận. Dung Cần nhíu mày, ánh mắt gian ẩn ẩn có vài phần không kiên nhẫn thần sắc nguy hiểm nhìn chằm chằm mọi người nói, bổn vương là dự vương cũng là ngươi nhóm là này tự nhiên là vương gia mới là một khi đã như vậy bổn vương quyết định các ngươi có cái gì bất mãn Dung Cần trầm giọng nói thuộc hạ chờ cũng là vì vương phủ suy nghĩ thỉnh vương gia cân nhắc a Dung Cần cười lạnh một tiếng nói không cần cân nhắc bổn vương đã tư tư ngụ tư qua từ hôm nay trở đi cố lưu vân chính là vương phủ tổng quản ai còn có ý kiến liền cấp bổn vương cồn suất vương phủ đi ai ở lắm miệng đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạt đúng rồi bổn vương cũng không có cái gì pháp không trách chúng quy củ cùng lắm thì bổn vương lại thỉnh phụ hoàng đổi một đám quản sự là được hư nói xong dung cẩn đứng dậy trực tiếp kéo mộc thanh y liền hướng bên trong gian đi đến chút bất lưu hội phía sau còn quy nhất các quản sự Xem dung cẩn nén giận mà đi, mọi người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Vương gia hiển nhiên là quyết tâm muốn cho này cố Lưu Vân làm vương phụ tổng quản. Hơn nữa, dung cẩn tính cách bọn họ cũng đều minh bạch quả nhiên là nói được ra làm được đến. Hà quản sự, này, này cố Lưu Vân đến cùng là loại người nào a Bên người nhân đều hỏi. Nguyên bản hạ đông là tối có hy vọng trở thành dự vương phụ tổng quản nhân, nhưng là lúc trước bọn họ bị ban cho cấp dự vương thời điểm, vương ra nhưng không có quyết định ai làm tổng quản. Vương phụ tổng quản chức liền luôn luôn như vậy không, dù sao dự vương phụ cũng không có cái gì đại sự, cũng là không có gì không tiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái vô danh tiểu tử kiêu ngạo tổng quản, mọi người tự nhiên là không phục. Hạ Đông sắc mặt có chút khó coi, lại chính là lắc đầu nói, ta cũng không biết, không có nghe nói vương gia có như vậy một cái bằng hữu. Hà quản sự nói quá khách khí, vương gia căn bản là không có bằng hữu. Trong đó một người nói, xem này cố công tử bộ dáng, cũng không như là hoàng thành nhân. Trong kinh thành, nếu là có như vậy một cái tuấn mỹ siêu quần nhân vật, cho dù ra thế bình bình chỉ sợ cũng đã sớm danh dương hoàng thành. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng quả thật không có nghe nói qua có cố lưu vân như vậy một nhân vật. Chẳng lẽ thật sự là vương gia vừa mới nhận thức? Như thật sự là như thế, vương gia còn quả nhiên là hồ nháo đủ. Chúng ta nên như thế nào chút? Chẳng lẽ thật sự liền như vậy nhận kia tiểu tử làm vương phụ tổng quản? Không tiếp thu có năng lực như thế nào? Vương gia thủ đoạn người cũng không phải chưa thấy qua. Nói cũng là không tiếp thu có năng lực như thế nào? Có người bất đắc sĩ thở dài, chính là đi theo như vậy một cái hoàng tử, nhân sinh thật sự còn có hy vọng sao? Hạ đông thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt thư phòng nhắm chặt đại môn trầm giọng nói, hắn đã dám tiếp được này chuyện xấu tổng yếu có vài phần bản sự mới là. Nếu là không được cho dù vương gia bảo hắn, chính hắn cũng sẽ đi. Mọi người sừng sốt, không khỏi trao đổi một cái ý hội ánh mắt. Hạ Đông nói không sai tổng quản cũng không phải là không có việc gì uống trà tán gẫu dạo vườn chức quan nhàn tàn. Nếu là không có vài phần bản sự, mỗi ngày chính là này việc phạt có thể đem nhân cấp bức điên. Đã này họ cố thiểu tử dám lãm hạ này mới là cũng muốn làm cho bọn họ xem hắn bản sự mới được. Nếu là không cái kia kim cương chui, ký sớm đừng lãm cái kia đồ sứ việc. chương 113. Cố tổng quản thủ đoạn. Công đạo Mộc Thanh y tổng quản chức vị sau, bỏ lại một đoàn kinh ngạc bất định các quản sự, dung cửu không từ tâm tình sung sướng lôi kéo Mộc Thanh y hướng mặt trong sân mà đi. Dự vương phủ sân cùng phổ thông vương phủ nghiêm cần kết cấu cũng không giống nhau. Nó càng như là một tòa tinh xảo lâm viên, cho nên toàn bộ vương phủ sân cũng không phải tiến tiến trình tề có trí vận mệnh, mà là lơ lỏng lưa thưa y cảnh mà kiến tỷ như Dung Cần chính mình sở trụ vương phủ chủ viện tĩnh tâm nguyền, liền đặt ở vương phủ phía sau một cái tiểu hồ biên, chỉ này một tòa sân một mảnh hồ nước diện tích liền đủ để có thể so với bình thường vương phủ. Như thế hậu sùng cũng khó trách khác hoàng tử hội xem Dung Cần không vừa mắt. Mộc thanh y sân ngay tại tĩnh Tâm huyền đối diện, một tòa hơi nhỏ một ít sân thanh ninh hiên, bởi vì trung gian cách xa nhau kia phiến hồ nước cũng không lớn cho nên hai tòa sân cách xa nhau cũng bất quá hai mươi đến trượng tà hữu giữa hồ còn có một tòa nho nhỏ đình hóng mát hai điều mộc chế trên hồ hành lang liên tiếp hai tòa sân. Như vậy sân, rõ ràng không phải một cái thân là tổng quản nhân có thể trụ địa phương. Nhưng là dung cần không chút nào không chấp nhận được nhân phản đối bị kích động lôi kéo mộc thanh y liền quẹo vào thanh ninh hiên lý Toàn bộ Thanh Ninh Hiên bởi vì tới gần Dung Cẩn Tĩnh Tâm Huyền mà có vẻ phá lệ thanh ưu tĩnh nhã, tuy rằng đã là 9 tháng rồi, nhưng là toàn bộ trong biệt viện vẫn như cũ có các màu kỳ dị hoa còn nở rộ cửa thư phòng tiền tiểu đình lý thậm chí còn có vài cọng thúy trúc. Trong phòng, Trần thiết cũng là đồng dạng phong cách cổ xưa u nhã, rất vài phần hoa quốc thư hương dòng dõi y tứ hàm xúc hiển nhiên cũng đều là có người tỉ mỉ bố trí. Thế nào, Thanh Thanh thích không? Dung Cẩn nhìn Mộc Thanh Y, lại cười nói: mộc thanh y trầm mặc sau một lúc lâu nhìn dung cẩn tràn đầy chờ mong tuấn nhan đúng là vẫn còn không muốn quét hắn hưng nhẹ nhàng gật gật đầu dung cẩn truyền tiến này dự vương phủ cũng bất quá mới nửa tháng sự tình có thể làm ra này phó bộ dáng chắc là hắn một hồi đến tây việt liền mệnh lệnh trong phủ nhân bắt đầu bố trí vô luận dung cẩn là vì cái gì nhiều năm như vậy đến trừ bỏ chính mình huyết mạch thân nhân cũng không có bởi vì nàng như thế lo lắng qua. Thấy nàng gật đầu, Dung Cần nhất thời cao hứng đứng lên, lôi kéo Mộc Thanh Y hướng trong thư phòng đi đến. Chúng ta đi thư phòng nhìn xem, thư phòng tự nhiên cũng không thể nhường Mộc Thanh Y thất vọng. Hai mặt trên tường ngay ngắn trình tề bầy biện các loại bộ sách đàn một cái bản án thư tản ra thản nhiên đàn hương cùng mặc hương. Trên bàn cũng phóng Mộc Thanh Y nhất quán tích dùng giấy và bút mực. Người lo lắng, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Nhìn đến nàng thần sắc Dung Cần cũng biết nàng là cực kỳ vừa lòng. Trên mặt tươi cười cũng càng hơn một ít. thành thanh thích là tốt rồi. Vừa tới người khiến cho ta làm vương phụ tổng quản, như vậy được chứ? Ở trong thư phòng ngồi xuống, một thanh y có chút lo lắng hỏi. Dung cẩn ở bên người nàng cũng làm xuống dưới, nếu mày nói có cái gì không tốt ta làm việc hoang đường cũng không phải một ngày hai ngày, tìm một vừa nhận thức nhân làm tổng quản cũng không phải cái gì đại sự. Huống chi, vương phụ tổng quản vị trí cũng không thể luôn luôn không, nếu là Thanh Thanh không làm trong lời nói ta phải mặt khác tìm một tín nhiệm người đến làm vị trí này. Nhưng là hiện tại, người này cũng không hào tìm, hơn nữa ta cũng không muốn cho Thanh Thanh luôn luôn tránh ở chỗ tối a Khiến cho tất cả mọi người biết Thanh Thanh là bản công tử nhân, lại thế nào. Xem hắn bốc đồng trên nét mặt ám mang một tia trào phúng, mộc thanh y cười mỉm, gật đầu nói, người nói đúng, đều nghe người cũng được. Chính là ta này vương phụ tổng quản vị trí chỉ sợ là không tốt làm. Dùng cần cười nói, cái này muốn xem thanh thanh bản sự, những người đó. Thanh thanh không thích cứ việc xử trí chí chính là. Nói đến này, dung cần tuấn mỹ trong mắt xẹt qua một tia ngoan ý. mộc thanh y hiểu rõ, những người này chỉ sợ đại đa số đều là người khác ra cơ sở ngầm. Dung Cần tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp nhưng là hắn là hoa hoàng sủng ái nhất hoàng tử khác này hoàng tử vương ra lại làm sao có thể không thèm để ý. Chỉ sợ hoa hoàng bản thân đều thực để ý. Cho tới bây giờ đến Tây Việt sau Mộc thanh y cũng rất rõ ràng sảng khoái sơ nàng đáp ứng Dung Cần sự tình là một cái cỡ nào lớn cục diện dối rắm. Đem một cái không có thanh danh không có thế lực thậm chí liên trợ lực đều cơ hồ không có hoàng tử phù thượng thái tử thậm chí là Tây Việt ngôi vị hoàng đế. Nhưng là thì tính sao, việc nặng một đời nàng sớm đã không lại là lúc trước cái kia sở hữu thiên địa đều chỉ tại khuê phòng bên trong cố vân ca Thù hận chung có một ngày hội tiêu tán, kẻ thù chung có một ngày sẽ chết quang Nàng tổng nên vì chính mình tìm nhất kiện chuyện thú vị đến làm làm Mà này, liền hiển nhiên là nhất kiện tương đương chuyện thú vị Khởi bẩm vương ra, lão nô cầu kiến Ngoài cửa quản gia kia trong cung nội thị đặc hữu thanh âm truyền tiến vào Tiến vào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 Tiếp xúc đến quản gia kinh ngạc ánh mắt mộc thanh y có chút xin lỗi muốn đứng dậy Đến cùng là thân phận có khác không có quy củ chẳng thành vuông tròn Nàng nếu là lấy vương phủ tổng quản tự cho mình là sẽ không nên cùng dung cần quá mức không thượng không hạ Chính là càng dung cần ở chung lâu này đó cũng liền xem nhẹ Nhưng là ở trong vương phủ nhân diện tiền hay là muốn hơi chút làm bộ dáng mới được Đối này dung cần cũng không vui Hắn là cảm thấy thanh thanh thông minh tuyệt đỉnh mới nghĩ cách lừa gạt nàng đến Tây Việt Nhưng là nhất tưởng đến thanh thanh trở nên đối hắn chung quy chung củ giống cái phổ thông mưu sĩ giống nhau, hắn lại không vừa ý. Nâng tay để lại muốn đứng dậy mộc thanh y, dùng cẩn thản nhiên nói, đây là ta trong viện nội quản sự tiết nhậm từ nhỏ đi theo ta. Có cái gì không biết từ thanh có thể hỏi hắn. Sau đó lại sườn thủ đối tiết nhậm nói, đây là cố lưu vân cố tổng quản. Hắn cũng là bồn vương hào hữu về sau trong phủ lớn nhỏ sự vụ, hắn đều có thể quyết đoán. Tiết nhậm nghi hoặc nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn dung cần, hắn là xem dung cần từ nhỏ đến lớn tự nhiên chi đạo làm dung cần lộ ra cái dạng gì biểu cảm thời điểm đó là hắn là nghiêm cần. Cũng hiểu biết chính mình tiểu chủ tử đến cùng là cái dạng gì tính tình, tiết nhậm cũng không nguyện ở một thanh y trước mặt cùng dung cẩn tranh cãi cái gì, chỉ phải gật đầu đáp là lão nô tuân mệnh. Lão nô gặp qua cổ tổng quản.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 Nếu không phải Cố Lưu Vân là cái nam tử, như thế hậu đãi mọi người chỉ sợ đều phải cho rằng đây là tương lai dự vương phi. Hay nhận tổng quản chi chức sự tình tự nhiên cũng liền hơn. Bình tĩnh mà xem xét mỗi ngày đều có vô số sổ sách hồ sơ cuồn cuộn không ngừng đưa đến mộc thanh y trước mặt đến nhường hắn tìm đọc phê chỉ thị trong phủ lớn nhỏ sự tình cũng cần nàng xử trí. Đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm đã vào dự vương phủ ba ngày. Trong ba ngày này.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 Chính là bởi vì dự vương phủ sơ lập cơ hồ sở hữu sự tình đều là một đoàn loạn mới cần nàng nhất kiện nhất kiện làm rõ. Chỉ cần qua gần tự nhiên cũng liền thanh nhàn. Thanh thanh, trong thư phòng, người nào đó nhảm chán vô nghĩa nhìn cách đó không xa án thư mặt sau chính để bút viết nhanh bạch khi thiếu niên. Thanh thanh, người không biết là nhảm chán sao. Người đã ba ngày không xuất thư phòng a Mộc thanh y yên lặng theo thật dày một đôi sổ sách trung ngẩn đầu lên, nàng ba ngày không ra cửa phòng, là ai làm hại. Điện hạ, nhìn đến cố tổng quản không tốt ánh mắt tiết nhậm vội vàng cẩn thận nhắc nhở Tuy rằng mới qua vài ngày, nhưng là luôn luôn đi theo dung cẩn bên người tiết nhậm cũng đã thực hiểu biết Vị này cố tổng quản tuy rằng tuổi thượng khinh cũng như bề ngoài như vậy vô hại nhẹ nhàng công từ Nếu là thực đem hắn chọc nóng này, chính là vương gia cũng chiếm không được hảo Cửu gia, đáng tiếc tiết nhậm nhắc nhở đã là chậm quá, mộc thanh y không nhẹ không nặng cầm trong tay sổ sách buông, lạnh nhạt xem dung cẩn cửu công tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh tha thiết mong nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu nhíu mày, nói nguyên lai cửu ra còn biết ta ba ngày không xuất thư phòng. Ta không phải cái này tới thăm thanh thanh sao. Cửu công tử cũng nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng chân chó cười làm lành. Mộc Thanh Y cười lạnh. Đã cửu điện hạ như vậy có nhàn hạ thoải mái, không bằng chúng ta đến thảo luận một chút vấn đề. Vấn đề gì, cửu điện hạ mờ mịt, tỉ như nói. Cửu Điện Hạ danh nghĩa sản nghiệp bao gồm Cửu Điện Hạ vẫn là hoàng tử thời điểm tài sản, vì sao đã có ba năm không có quan tâm qua. Lại tỷ như nói, Cửu Điện Hạ ra cung thời điểm ban cho gì đó, vì sao qua gần một tháng còn đôi ở nơi đó. Lại tỷ như nói, này một đống bái tiếp, vì sao một chương đều không có hồi. Mộc Thanh Y có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn trách thì trách người nào đó giả ngây giả dại trang quá mức dự vương phủ tân khai nha kiến phủ kinh thành vương công đại thần hoàng thân quốc thích đều tất nhiên hội tặng lễ đưa bái tiếp, nhưng là dự vương phụ cư nhiên thu lễ liền không có gì tỏ vẻ. Đừng nói tiết yến đáp tạ một phen, liền ngay cả gián tử cũng chưa hồi quá nhân ra. Chỉ bằng này, Dung Cần còn tưởng đi tranh thái tử vị. Thế nào tranh, nhường vân ẩn công tử kia đau đi đem khác hoàng tử toàn giết các đại thần cũng không thất phục Dung Cần. Dung cần chát chát nhãn tình, vài thứ kia cần xử lý sao? Phụ hoàng nói ta chỉ cần chính mình cao hứng ngoạn nhi là đến nơi, việc tự nhiên có người giúp ta quản lý. Như vậy, giúp người quản lý nhân đâu? Mộc thanh y cắn răng hỏi. cách Dung cần nghĩ nghĩ, có chút ái náy nói, bị ta giết. Không giết hắn thế nào đằng vị trí cấp thanh thanh a? Huống chi kia rõ ràng chính là người khác đặt ở hắn trong phụ cơ sở ngầm được chứ? Mộc thanh y nắm lên trên bàn một đống sổ sách tạp đi qua. Hôm nay trong vòng, đêm này đó xem xong. Dung cẩn nhất thời sụ mặt xuống, dầu dĩ không vui nâng một đống sổ sách hắn là tìm đến thanh thanh đi chơi nhi a. Nhưng là chống lại thanh thanh lãnh chiều chiều ánh mắt dung cẩn vẫn là quyết định trước làm một điểm nhường thanh thanh cao hứng sự tình lại nói khác tương đối hảo. Phiếp sợ xem nhà mình tiểu chủ tử cư nhiên thật sự nâng kia thật dày sổ sách hướng bên cạnh không một cái bàn học đi đến, tiết nhầm có chút không tin xoa xoa ánh mắt. Lại nhìn tiểu chủ tử quả nhiên đã ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu phiên nổi lên sổ sách trung tâm lão bộc nhân kích động nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Tiểu chủ tử tuổi nhỏ thời điểm vẫn là phi thường thông minh lanh lợi, không biết vì sao càng dài đại lại càng lười nhắc hồ nháo, hiện tại tiểu chủ tử rốt cuộc cùng hào hào tiến tới sao. Như thật sự là như thế tương lai hắn đã chết cửu thuyền dưới cũng tốt hướng quý phi nương nương công đạo à. Người tới, thản nhiên nhìn một bên lầm bầm lầu bầu, một bên nỗ lực khắn sổ sách người nào đó, Mộc Thanh Y cũng không ngẩng đầu lên kêu. Cửa thời điểm hạ nhân lập tức tiến vào chờ đợi phân phó. Đi thỉnh quản sư nhóm đi lại, Mộc Thanh Y phân phó nói là, chỉ chốc lát sau các quản sự liền đều đến. Mộc thanh y sai người đưa bọn họ dẫn tới cùng thư phòng tương liên phòng khách ngồi xuống. Kia tiểu sành cùng thư phòng liên thành một mảnh, trung gian chỉ cách một loạt bác học giá, lừa thư lướt thớt bày biện vài cái đầu cổ vật trang trí, vô luận theo bên trong xem bên ngoài vẫn là từ bên ngoài xem bên trong đều có thể thấy rõ rõ ràng sở. Trước sau đã đến các quản sự tự nhiên cũng nhìn đến bên trong đang ở cùng thành đôi sổ sách phấn đấu dự vương điện hạ. Không khỏi đều có chút kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, ai đều biết đến dự vương điện hạ là có tiếng không thương xử lý công việc thủ hạ sự tình chính là ba năm năm không để ý tới cũng là có. Không nghĩ tới này mới tới tổng quản có thể đủ nhường vương ra xem sổ sách theo một điểm mà nói vị này chỉ sợ sẽ không là cái kẻ dễ bắt nạt. Đợi đến nhân không sai biệt lắm đến tề, mộc thanh y mới buông trong tay văn chương đi ra ngoài. Gặp qua tổng quản. Tuy rằng trong lòng cũng không rất để ý Mộc Thanh Y này quá mức tuổi trẻ tổng quản. Nhưng là vô luận như thế nào trước mặt vương ra mặt vẫn là phải cho hắn một điểm mặt mũi. Miễn lễ, đại gia ngồi đi. Mộc Thanh Y thản nhiên vẫy tay, đi lên phòng khách trước nhất phương chủ vị ngồi xuống. Bừng nha đầu đưa lên đến chén trà, Mộc Thanh Y bộ dạng phục thùng trầm tư cũng không ngôn ngữ. Bắt đầu mọi người còn cùng nàng hao, dần dần đã có chút không kiên nhẫn. Chỉ cảm thấy này tỉnh lại thiếu niên tổng quản rõ ràng chính là ra vẻ thâm trầm lãng phí đại gia thời gian thôi. Không biết tổng quản triệu ta chờ đến có gì chuyện quan trọng. Thuộc hạ chờ, trong tay còn có chút sự tình muốn xử lý. Một cái mặt mày khôn khéo, trong mắt lộ ra kiêu căng quang mang trung niên nam tử đứng dậy nói. Kia trong lời nói ý thứ không cần nói cũng biết đại tổng quản ngươi nhàn rỗi vô sự có thể tìm đại gia đến ngươi cùng nhau ngẩn người. Nhưng là bọn họ những người này lại hay là muốn làm việc. Nga, Mộc Thanh Y thản nhiên nhướng mày nói, có việc muốn xử lý. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn xử lý, đối đãi xử lý xong rồi, đại gia là có thể đi trở về, nói vậy sau đại gia làm việc hội. Càng hiểu hiểu dẫn một ít, trung niên nam tử có chút khinh thường đánh giá Mộc Thanh Y nói, không biết đại tổng quản có gì phân phó. Mộc Thanh Y không chút để ý theo trên bàn cầm lấy một quyền sổ con, không mặn không nhạt niệm liên tiếp tên, sau đó mới bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người nói. Vừa mới bị niệm đến tên nhân các ngươi bị cách chức Cái gì, mọi người đều là sừng sốt Đại tổng quản tiền nhiệm chuyện thứ nhất cư nhiên là từ bỏ gần một phần ba tổng quản chức vụ Liền tính là tân quan tiền nhiệm tam đem hòa cũng không thể như vậy thiêu a Dựa vào cái gì, trước hết nói chuyện trung niên nam từ cả giận nói Hắn cũng là bị cách chức nhân trung gian một vị Dựa vào cái gì, bộc thanh y nhướng mày cười nhẹ nói Bản tổng quản tra qua chất vương phủ trong ngoài quản sự tổng cộng 27 nhân Trang vương phủ 21 nhân, đoan vương phủ 23 nhân Còn có cái khác hoàng tử vương ra trong phủ cũng đều là 16-7 người đến hơn 20 nhân không đợi Ta nghĩ không ra lý do, dự vương phủ vì sao muốn 39 nhân Này, tự nhiên là dự vương phủ sản nghiệp rất nhiều Trung niên nam tử nhất ngảnh có chút cứng ngắc miệng giải nói Quả thật là quá nhiều Tùy tay đem trong tay tập ném đi, một thanh y cầm lấy bên cạnh một khác bản nói, dự vương phủ danh nghĩa cùng sở hữu hoàng trang chung quanh cửa hàng 31 chỗ, nông trang lục chỗ. Quản lý này đó sản nghiệp quản sự tổng cộng 26 nhân này cũng liền thôi trong đó một chỗ hoàng trang cùng 11 chỗ cửa hàng cùng ba cái nông trang là Mai quý Phi nương Nương lưu lại dài nhất có 6 năm không có sửa sang lại sổ sách bệ hạ vừa mới ban thưởng hạ sản nghiệp đã một tháng các ngươi giao đi lên lại đều là chút linh vụn vặt váái sổ sách liên cái rõ ràng Minh tế đều nhìn không tới dự Vương phủ còn muốn các ngươi có tác dụng gì này Rất nhiều người sắc mặt đều khó coi đi lên, bọn họ mấy ngày nay gặp này Cố Lưu Vân luôn luôn không có gì động tĩnh, lợi dụng vì bất quá là một cái cái gì cũng đều không hiểu hoàng Mao tiểu tử. Mỗi ngày đều chỉ lấy một ít phụn vặt việc nhỏ đi phiền hắn, cũng không thấy hắn phát tác liền càng thêm không kiêng nể gì đi lên. Không nghĩ tới Cố Lưu Vân nhưng lại thật sự có thể ở ngắn mùn trong vòng ba ngày đem vương phủ trong ngoài sở hữu sự tình đều thăm dò rồi chứ. Chỉ sợ chính là vương gia bản thân đều không có hắn rõ ràng. Mộc Thanh Y cũng không xem mọi người sắc mặt, tiếp tục lạnh nhạt nói: này cũng liền thôi, ta làm các ngươi tục vụ bận rộn không dành quan tâm sổ sách. Vương quản sự ngươi danh nghĩa vọng tinh lâu đã có một năm không có lợi nhuận, có thể không nói với ta đây là vì sao? Một cái tóc hoa dầm lão giả run rẩy đứng dậy nói: này tổng quản rung bẩm thật sự là hiện tại sinh ý. Mộc Thanh Y không lưu tình chút nào tính toán hắn, ta đã biết sinh ý nan làm. Kìa vương quản sự nhãn tình sáng lên, đang muốn gật đầu lại nghe đến một thanh y thanh âm lãnh đạm vang lên. Đã không tốt làm cũng đừng làm. vọng tinh lâu ngày mai bắt đầu đóng cửa, về phần ngươi. Về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Vương quản sự kinh hãi, vội vàng nói, này, điều này sao có thể, lão nô. Lão nô, vọng tinh lâu tự nhiên không phải như hắn theo như lời không có chút lợi nhuận. Vọng Tinh Lâu tuy rằng không phải kinh thành tốt nhất trà lâu, nhưng cũng coi như là không sai. Làm sao có thể thật sự không có chút lợi nhuận? Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng nói: "Ở người đi phía trước, nhớ được đem vài năm nay tham ô tiền bổ thưởng Xem ở người vì Vương gia quản lý mười mấy năm Vọng Tinh Lâu phân thượng ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Quả nhiên là bởi vì tài tử điều vì thực vong, Hoàng tử Vương gia lại như thế nào? Phía dưới nhân hố ngươi giống nhau không thương lượng. Cái gì, cái gì tiền?" Vương quản sự sắc mặt đại biến Cố tổng quản không cần ngậm máu phun người Lão nô khi nào tham ô quá đổi tinh lâu tiền tài Mộc thanh y có chút phiền chán nhíu nhíu mày Xem trước mắt khóc nước mắt nước mũi tể phi liên tục kêu oan lão giả Nếu là bốn năm trước cố vân ca khả năng tưởng thật hội khởi lòng chắc ẩn Nhưng là hiện tại nàng cũng đã minh bạch này đó ở chủ tử trước mặt khóc vạn Phần đáng thương nhân quay người lại ở bên ngoài là như thế nào diễu võ dương oai. Mà trước mắt này một cái đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chạm vào, một thanh y trong tay sổ sách trùng trùng nện ở trên mặt bàn, đang ngồi tất cả mọi người không khỏi liền phát hoàng. Liền ngay cả kia khóc hô thiên thường địa vương quản sự cũng không tùy vào chất chất. Chỉ thấy tòa thượng một thân bạch y, mặt như hàn sương tuấn Mỹ thiếu niên cười lạnh một tiếng nói, hảo một cái ngậm máu phun người, vọng tinh lâu mấy năm không có tiến chướng, vương quản sự đã có tiền đặt mua điền sản kiều thê Mỹ thiếp thành đàn. Nghe nói tháng trước vương quản sự 60 đại thọ đại yến tân khách đầy đủ siêm áo 60 bàn thật sự là hảo phong cảnh a Vương gia không có hứng thú quản ngươi nhóm, ngươi lợi dụng vì khắp thiên hạ nhân ánh mắt đều mù sao. Ta, vương quản sự hoàng sợ nhìn liếc mắt một cái bên trong trong thư phòng chính chuyên tâm xem sổ sách dung cần, sắc mặt một trận thanh một trận tử Chính là bởi vì dung cần cho tới bây giờ không thương quản sự tính tình, bọn họ mới dám can đảm thân thủ tham ô hoàng tử gì đó. Nhưng là ai biết vương gia vì sao đột nhiên kéo về đến như vậy một cái lai lịch không rõ thiếu niên làm tổng quản, hơn nữa cơ nhiên vẫn là cái như thế lợi hại nhân vật. Mộc thanh y thản nhiên xem hắn nói, 5 ngày trong vòng, đem khoản thượng tiền bổ thượng ngươi là có thể về nhà bảo dưỡng tuổi thọ Ta xem ở ngươi là vương gia thủ hạ lão nhân phân thượng, mới cho ngươi này mặt mũi. Ngươi khả minh bạch, vương quản sự nơi nào còn dám nói cái gì nữa chỉ có thể hoảng hốt gật gật đầu, ngồi sững ở tại bên cạnh trong ghế dựa Tổng quản, vương quản sự tham ô trong cửa hàng ngân lượng, thiếu hụt cùng ta chờ có quan hệ gì đâu Tổng quản như thế làm việc ta chờ không phục Có một đứng ra cắn răng nói Mộc thanh y hí mắt đánh giá một chút người nói chuyện thản nhiên nói Là quản sự ngoài thành thôn trang quản sự Kia trung niên nhân ngạo nghễ nói Không sai, đúng là tại hạ Tại hạ ký không có thiếu hụt cũng không từng tham ô qua ngân lượng Còn tình tổng quản chỉ rõ Chỉ rõ mộc thanh y nhíu mày cười nói, người quả thật là không có thiếu hụt qua, hàng năm lương tiền cũng đều là đúng hạn ấn sổ giáo. Nhưng là, la quản sự có thể không nói với ta, người sở quan thôn trang từ người tiếp nhận sau, 4 năm cộng đã chết 25 nhân, đây là vì sao? Kia trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình có chỗ nào là không chết người? mộc thanh y tươi cười lạnh như băng, xem kia la quản sự ánh mắt càng như là đang nhìn một cái người chết. Sinh lão bệnh tử, la quản sự có thể không nói với ta bọn họ là chết già vẫn là bệnh tử. Người một cái thôn trang tổng cộng bất quá hai ba mười hộ nhân ra, một hai trăm người, bốn năm sẽ chết một hơn hai mươi cái, hơn nữa tất cả đều là tráng niên cùng người thanh niên. La quản sự, ngươi chẳng lẽ không nên cấp bàn tổng quản một cái công đạo? Cái gì, cái gì công đạo, thuộc hạ không biết tổng quản là cái gì ý thứ? la quản sự nguyên bản còn vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng đã trở nên né tránh, liên con mắt cũng không dám xem mộc thanh y. mộc thanh y xem trước mắt nhân ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét, không hiểu hào nhìn lướt qua phòng trong dung cẩn. nếu không phải hắn sơ cho quản lý, làm sao có thể xuất hiện người như vậy cặn bã? nhận thấy được mộc thanh y ánh mắt dung cử công tử vội vàng đưa lên lấy lòng tươi cười, lại chỉ phải đến mộc thanh y một cái xem thường. người tới. Thấy hắn tử không tiếp thu sai, Mộc Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói. Công tử, vô tâm từ bên ngoài phiêu nhiên mà vào thản nhiên nhìn lướt qua đứng ở phòng khách lý la quản sự, đem một chồng thật dày hồ sơ đưa đến Mộc Thanh Y trong tay. Mộc Thanh Y chán ghét lườm liếc mắt một cái, liên chạm vào đều không có chạm vào nói, giao cho chính hắn xem đi. Vô tâm gật gật đầu, không chút khách khí hồ sơ nhét vào la quản sự trong lòng. La quản sự hoảng sợ nhìn trong lòng mình gì đó, hiển nhiên đã có vài tên minh bạch bên trong đến cùng là cái gì này nọ. Ở trước mắt bao người, chỉ phải run run thủ chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trong đem chính mình trưởng quản thôn trang vài năm nay sở hữu sự tình cọc cọc kiện kiện đều nhớ được giành mạch trong đó rất nhiều còn phụ có thụ hại giả bản nhân hoặc là thân nhân căn cứ chính xác từ giấu tay đồng ý. Nguyên lai, like, này la quản sự vừa không tham tài cũng không tốt đổ, duy chỉ có cái tật xấu đó là quả nhân chi tật. Này nguyên bản cũng không có gì trong kinh thành nhiều đến là yên hoa nơi, mỹ nữ như mây Nhưng là này la quản sự không chỉ có là háo sắc hơn nữa đành phải bạch bích không tì vết tấm thân xử nữ Vì thế hắn sở trưởng quản cái kia nông trang liền lý nữ tử liền tao ương Phía trước phía sau hữu hảo mấy nhà cô nương bị hắn cấp đạp hư Này cô nương có tính tình liệt làm trễ liền treo cổ tự tử tự sát Này cô nương gia nhân tự nhiên không chịu thiện bãi, chính là La quản sự ỷ vào chính mình là thay hoàng tử trưởng quản sản nghiệp đem sự tình tất cả đều cấp đè ép đi xuống. Nghiêm trọng nhất một lần, một cái tự sát cô nương vị hôn phu cùng cô nương các huynh đệ vọt tới La quản sự trong nhà đi, lại bị đương trường cấp đánh chết. Một lần sẽ chết 6 7 cá nhân, nhưng là sự tình qua sau người này không chút nào không biết thu liễm, vẫn như cụ cố ta thậm chí là càng kiêu ngạo đứng lên. Chưa đi đến dự vương phủ phía trước Mộc Thanh Y cũng có khi ở trong kinh thành tiểu lâu quán trà tọa tọa tự nhiên cũng nghe không ít đường nhỏ tin tức. cửu hoàng tử thanh danh không tốt không chỉ có là vì chính hắn tỷ khí không tốt thuộc hạ nhân thanh danh hỗn độn đồng dạng cũng là một nguyên nhân. Cũng không có người hội quản dung cần phía trước ở trong cung không có hoàng đế mệnh lệnh suất liên tục cung đều nan càng không có người hội để ý tới hoàng tử căn bản không có khả năng tự mình đi hỏi đến làm chút sản nghiệp. Nếu là phía dưới nhân muốn lừa trên gạt dưới trong lời nói, đang ở trong công nhân căn bản không có khả năng biết. Mọi người chi biết bực này cầm thú việc là cử hoàng tử nhân làm được hơn nữa cử hoàng tử còn thay chính mình người xuất đầu. Đương nhiên đối này Mộc Thanh Y không có chút đồng tình dung cẩn ý thứ. Phạm là dung cẩn đối việc này có nửa phần lưu tâm, giống la quản sự người như thế cặn bã căn bản là vô pháp tồn tại. Xem la quản sự càng không ngừng phát run hai tay, Mộc Thanh Y lạnh nhạt hỏi, xem xong. Có cái gì muốn nói? Này, đây là nói xấu, la quản sự run giọng nói. Tiểu nhân đối vương gia trung thành và tận tâm tuyệt đối không có. Người phạm hạ này đó cầm thú việc cùng người đối vương gia trung thành và tận tâm lại có cái gì quan hệ? Mộc thanh y lạnh lùng xen lời hắn, dự vương phủ muốn là trung tâm nhân, không phải trung tâm xuất sinh. Đã ngươi tự khoe đối vương gia trung thành và tận tâm, ta cũng cho ngươi này mặt mũi. Sẽ không đưa ngươi đi quan phủ, ngươi tới. Tổng quản, sớm đã chờ ở ngoài cửa vài cái vương phủ thị vệ cung kính yên lặng nghe phân phó. bộc thanh y trong nháy mắt nhất chi kia la quản sự, nói kéo xuống, ngay tại cửa thư phòng ngoại nặng thì một trăm. Không chết trong lời nói sẽ đưa hồi thôn trang đi lên, đã nói là vương gia phân phó, tùy ý thôn trang thượng nông hộ xử lý. Thị vệ hiểu rõ, đã tổng quản như vậy phân phó, như thế nào cũng phải cho hắn lưu lại một khẩu khí chống được thôn trang đi lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai cái thị vệ đứng dậy nói, một tả một hữu nắm lên la quản sự liền hướng bên ngoài tha đi. "Không, không cần, tổng quản Tha mạng a." La quản sự cuối cùng là biết sợ hãi, cũng rốt cục Minh Bạch này mới tới tổng quản là muốn lấy chính mình khai đao. "Vội vàng dãy dụa gọi nói, tiểu nhân biết sai rồi, tổng quản Tha mạng a." "Vương gia, vương gia Tha mạng a."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 chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã nghĩ nổi lên bang bang bàn tử thanh phòng khách môn cũng không có quan la quản sự đã bị trực tiếp ấn ngã vào sành ngoại cửa bị đánh làm dựa vào cạnh cửa tiến nhân hoàn toàn có thể nhìn đến kia cao dơ lên cao khởi lại hạ xuống bàn tử không lưu tình chút nào bàn bàn đến thịt không vài cái la quản sự nguyên bản hoa lệ xiêm y thượng liền nhiễm lên đỏ tươi vết máu Mộc thanh y cũng không vội vã nói chuyện, bình tĩnh liễm mi ngồi ở một bên uống trà nghe bên ngoài truyền đến nức nức nở nở tiếng kêu cùng bản tử đôm đốt đôm đốp phát thanh. Nàng không mở miệng, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám ở mạo muội mở miệng. Nghe ngoài cửa truyền đến có tiết tấu bản tử thanh, nhát gan một ít nhân đều nhịn không được trắng mặt dường như kia bản tử không phải đánh vào bên ngoài la quản sự trên người mà là đánh vào chính mình trên người bình thường. Rốt cục ma nhân bản tử cuối cùng là đánh xong. La quản sự cũng không phụ sở vọng vừa mới cũng còn lại một hơi, hấp hối bị tha trở về trong đại sảnh tổng quản, tiểu nhân sai lầm rồi. Cầu ngài tha tiểu nhân đi. Vừa mới còn đúng lý hợp tình vẻ mặt thiêu căng nhân, lúc này lại chỉ còn lại có vẻ mặt sợ hãi cùng cầu xin. La quản sự rất rõ ràng cảm giác được nếu thật sự đem hắn đuổi về nông trang lý đi, hắn khẳng định sẽ bị này phẫn nộ mọi người cấp giết cho dù những người đó cái gì cũng không làm, hắn hiện tại chịu thương một đường xốc này đi ra ngoài khẳng định cũng muốn mất mạng. Mộc Thanh y cúi mâu, thản nhiên nói, "Đưa La quản sự trở về đi." "Không, tổng quản tha mạng." La quản sự tuyệt vọng cầu xin nói, ngẩng đầu vọng tiến Mộc Thanh y bình tĩnh đôi mắt lại nhường hắn nháy mắt triệt để tuyệt vọng. Kìa Bạch Kỳ kì thiếu niên trong đôi mắt không có nửa điểm dao động, dường như người trước mắt không phải một cái người sống, mà là nhất kiện vật chết bình thường. Nhưng lại là nhất kiện làm người ta cảm thấy chán ghét vật chết. La quản sự nháy mắt minh bạch qua, này thiếu niên vốn là muốn hắn chết. Vô luận hắn nói cái gì làm cái gì đều cải biến không xong này kết cục. Không, ta không cần, tha ta, thị vệ lại một lần nữa không lưu tình chút nào đưa hắn ta đi ra ngoài. Ha tha ta, không cần, la quản sự thanh âm dần dần đi xa, mọi người không khỏi nhìn tòa thượng tuấn Mỹ thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cho rằng chính là cái gì cũng đều không hiểu không biết thiếu niên Nhưng không có nghĩ vậy thiếu niên thủ đoạn thế nhưng như thế sắc bén Tâm địa thế nhưng như thế tàn nhẫn Một cái tuổi già lão hổ vương quản sự Một cái đang lúc tráng niên la quản sự nhất biếm vừa chết Đây mới là hắn cho bọn hắn những người này ra hoai phủ đầu So với này, bọn họ đã nhiều ngày làm này đó tiểu đánh tiểu náo Sự tình căn bản liền thượng không được mặt bàn Không ít người trong lòng âm thầm hút khẩu lãnh khí âm thầm trao đổi vài cái ánh mắt Ai cũng không dám ở mở miệng nói chuyện, sợ làm kia xuất đầu chim chóc chương 114, Thạch thất chung bí mật Xem la quản sự bị tha đi ra ngoài, phòng khách lý một mảnh vắng lặng Cơ hồ sở hữu nhân đều trong lòng chung âm thầm tắp lưỡi Này mới tới tổng quản nhìn như con trẻ non nớt, không nghĩ thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lạt Mộc thanh y sao lại không biết những người này trong lòng lại hoán thầm chút cái gì chính là hờ hững cười, ngẩng đầu ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người nói, "Chư vị quản sự, nhưng còn có cái gì muốn nói?" Luôn luôn trầm mặc không nói ngoại quản sự hạ đông rốt cục ở mọi người chú mục chung đứng dậy, trầm giọng nói, "Vương quản sự cùng La quản sự cố nhiên có sai, nhưng là cố tổng quản trách phạt hay không quá mức một ít. Bọn họ đều là vì vương gia cống hiến sức lực nhiều năm lão nhân." Lời này vừa nói, mọi người nhất thời lòng có lưu luyến mắt Bọn họ đều là dự vương phủ dưới chướng quản sự Ai trong tay không có một điểm nửa điểm không tốt công đạo gì đó Tự nhiên cũng sẽ lo lắng vương la hai người sẽ là chính mình vết xe đổ Mộc thanh y bình tĩnh đánh giá hạ đông 30 xuất đầu tuổi có thể đủ trở thành dự vương phủ ngoại quản sự Hơn nữa tựa hồ còn ẩn ẩn là chúng quản sự đứng đầu tự nhiên sẽ không là không có người có bản lĩnh Hơn nữa ở nàng như thế trọng phạt dưới còn dám đứng ra Nghĩ đến người này trên người là không có gì có thể bắt nhược điểm Lời này, hạ quản sự là không đồng ý ta quyết định. Mộc thanh y hỏi, hạ đông bình tĩnh nói tổng quản vừa ra tay liền đoạt nhân tính mệnh không khỏi có thương tích thiên cùng Thuộc hạ thực khó đồng ý, một khi đã như vậy vừa mới ngươi vì sao không khuyên. Mộc thanh y thản nhiên hỏi, hạ đông sừng suốt có chút kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn về phía mộc thanh y. Đã thấy kia bạch y thiếu niên tựa thiếu phi thiếu xem hắn, thản nhiên hỏi, hạ quản sự thế nhưng có này lòng chắc ẩn mới vừa rồi vì sao không chịu vì kia hai người nói nửa câu. Nếu là xuống tay lại ngoan một ít kia la quản sự khả năng đã tắt thở. Hạ quản sự này mã hậu pháo phóng, thật sự là nhường bàn tổng quản xem thế là đủ rồi a Này, thuộc hạ tuyệt không ý này, hạ đông cắn răng nói, mộc thanh y cười nói, nói như vậy hạ quản sự là đồng ý ta quyết định. Hạ đông lúc này cũng là tiến thối lưỡng nan, chỉ phải mặt trầm xuống nói tự nhiên hết thảy đều từ tổng quản định đoạt thuộc hạ không dám nhiều lời. Một khi đã như vậy, vậy câm miệng, một thanh y thanh âm chợt lạnh lùng thần sắc như băng. Đã không có người có chuyện nói, hôm nay liền dừng lại ở đây. Còn lại nhân thủ hạ sở quản lý sản nghiệp sẽ một lần nữa điều chỉnh, ngày mai ta sẽ thông chi các ngươi. Nếu là không có việc gì, liền đều lui ra đi. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, chính là vừa mới Mộc Thanh Y lập uy quá đáng trong lúc nhất thời đánh bọn họ một cái trở tay không kịp cũng không dám nói thêm nữa cái gì, đều đứng dậy cáo lui. Thanh Thanh hôm nay thật sự là huy phong bắt diện, nhường bàn công tử mở mang tầm mắt A. Mộc Thanh Y đang ngồi ở phòng khách lý bộ dạng phục tùng trầm tư, không biết khi nào thì Dung Cẩn đã buông xuống tay chung sổ sách theo cách vách thư phòng đã đi tới. Cũng không để ý vị trí trực tiếp ở một thanh y hạ thủ vị trí ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng một tia si mê. Hắn luôn luôn chỉ biết thanh thanh bầy mưu nghĩ kế đằng đằng sát khí bộ dáng xa so với ôn nhã thanh thú tiểu thư khuê các bộ dáng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cho dù là mặc một thân nam trang kia tinh xảo ánh mắt gian lơ đãng nở rộ xuất ra xinh đẹp hòa khí thế cũng đủ để cho bất luận kẻ nào kinh diễm vô cùng. Mộc thanh y ngẩn đầu lên, thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, không biết khi nào thì to như vậy hai cái trong phòng đã chỉ còn lại có bọn họ hai người. Xem xong, mộc thanh y nhíu mày cười nói. Dung cẩn tuấn mỹ mặt nhất thời suy sụp xuống dưới. Thanh thanh, đừng thanh từ hôm nay trở đi, nên vương ra ngươi làm sự tình, làm phiền ngài. Giống nhau không ít đều cho ta song xuôi. Mộc thanh y nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng liền chưa thấy qua như vậy nhàn tản vương ra chính là bộ dung an như vậy phế tài vô dụng mặt hàng cũng còn muốn thường xuyên xử lý một ít chính mình phụ thượng sự tình dung cửu công tử khen ngược hoàn toàn là buông tay mặc kể. Hắn cho rằng thái tử vị là từ thiên thượng đến rơi xuống sao. Thấy nàng tức giận dung cần cũng khó thỏa thẳng thân mình nhìn mộc thanh y khẽ thở dài nói thanh thanh nếu ta có thể xử lý cần gì phải cho ngươi liên lụy đến việc này lịch lễ đến đâu. Mộc thanh y ngẩn ra, nhìn dung cần nói có ý thứ gì Dung cần cười khổ, xem nàng hỏi thanh thanh đến cũng có mấy ngày Thanh thanh cảm thấy này trong phủ ta có thể tín nhiệm nhân có nào Mộc thanh y im lặng, dung cần tươi cười càng thêm chua xót đứng lên nói Này to như vậy vương phủ toàn bộ trong kinh thành tối phong cảnh đại khái đừng quá mức ta này dự vương phủ Nhưng là, liền này trong phủ ta chân chính có thể tín nhiệm nhân Chỉ có thanh thanh ngươi cùng vô tình vô tâm mà thôi Tiết quản sự, Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc lại không nghĩ rằng Dung Cần tình huống cư nhiên hội như vậy không xong. Dung Cần thản nhiên nói, hắn sẽ không hại ta, nhưng là cũng không nhất định là hoàn toàn chung với hắn. Người thật sự muốn làm thái tử, Mộc Thanh Y nghiêm cẩn xem hắn hỏi, chẳng lẽ ta là lừa thanh thanh đi lại ngoãn nhi sao? Mộc thanh y trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục lắc lắc đầu thành khẩn đề nghị nói Không bằng ngươi vẫn là đi trước đem Tây Việt sở hữu hoàng tử đều sát xong rồi rồi nói sau Này khả năng tương đối dễ dàng một điểm Dung cần chát hạ ánh mắt vô tội nhìn mộc thanh y Mộc thanh y mặt không biểu cảm quay lại nhìn, nàng quả nhiên bị dung Cẩn cấp hố Một cái hoàng tử muốn đi lên thái tử vị cần cái gì Năng lực thanh danh thế lực quân quyền, tài phú còn có đế vương tín nhiệm Cho dù không thể có được toàn bộ ít nhất cũng muốn có được trong đó hạng nhất. Mà dung cửu công tử thật là sở hữu hoàng tử trung kỳ ba, hắn cái gì đều không có. Hoàng đế đối hắn là sùng nghịch mà không phải tín nhiệm, hoàng đế có thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy, tùy ý hắn tiêu tiền như nước nhưng là cũng không hội đem thái tử vị giao cho hắn. Hai cái cái gì đều không có hoàng tử cùng Mưu Thần Yên lặng hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y Nhu Nhu Mi Tâm nói quên đi từ từ sẽ đến đi. ít nhất Tình Điện Hạ đi về phía bệ hà cầu một cái chuyện xấu rồi nói sau. bổn hoàng tử thân thể suy yếu. Dùng cần nhắc nhở nói. Gặp Mộc Thanh Y thần sắc không tốt vội vàng bổ sung thêm ân. Thật sự là phụ hoàng cùng các vị hoàng huynh để nói. Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng nói. Dược vương cốc chủ ngay tại kinh thành. Nói vậy. Vương gia vẫn là có cơ hội hảo truyền. Dược vương cốc chủ cho tới bây giờ không cho trong hoàng thất nhân xem bệnh. Dùng cần nhắc nhở nói. Hắn một tháng trước mới cứu tiền hoa quốc lục hoàng tử hiện Tây Việt An thuận quận vương. Mộc thanh y lạnh nhạt nói. Đúng rồi, người võ công. Mộc thanh y nhíu mày nói. Dung Cẩn đã luôn luôn che giấu chính mình hội võ công sự tình tự nhiên là không thể dễ dàng bại lộ. Nhưng Mạc Vấn Tình đã có thể vị tất nhìn không ra đến. Dung cửu công tử khinh thường hừ nhẹ. Nếu liên ngụy vô kỷ, nam công tuyệt cùng nhếp vân ca thư hàn đều nhìn không ra đến. ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Mạc Vấn Tình có thể nhìn ra. Đúng rồi, ta đều đã quên ngươi đã tìm thiên hạ tứ đại cao thủ thí nghiệm qua. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu nói. Tốt lắm, như vậy liền phiền toái vương ra tìm một cơ hội bệnh nặng một hồi đi. Ít nhất là Mạc Vấn Tình cũng có mặt thời điểm. Trong thư phòng, hai cái đồng dạng có thiên nhân chi tư nhân vật tuyệt thế nhìn nhau cười, lại nhường xa ở hoàng thành một cái khác góc dược vương cốc chủ Mạc Vấn Tình lơ đãng đánh cái dùng mình. An thuận quận vương phủ.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 mà Hoa quốc vừa mới chết tổn cơ hồ sở hữu có năng lực hoàng tử sự tình càng thêm nhường Tây Việt đế không nhìn chính mình còn có một cái công chúa ở Hoa quốc sự tình đem Hoa hoàng mặt mũi đặt ở lòng bàn chân hạ hung hăng thải quận trong Vương phủ mộ dung dục sắc mặt khó coi chừng mắt ngồi ở trước mặt nắm chén trà thần sắc đạm mặc mặc vấn tình nhịn không được giận dữ hết ta nhắc đến với ngươi ta tuyệt đối sẽ không đi cái gì dược Vương cốc ngươi sẽ đi mặc vấn tình bình tĩnh xem hắn lạnh nhạt trần thuật sự thật. Lần trước ngươi dùng dược còn có một nửa giải dược muốn phục. Nếu ngươi không nghĩ nửa đời sau đều làm nữ nhân trong lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi. Nhắc tới khởi lần trước dược mộ dung dục vốn là xanh mét sắc mặt nhất thời triệt để đen. Nếu từ trước có người nói cho hắn có người có cái gì dược có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân trong lời nói, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng là trải qua theo Hoa Quốc đến Tây Việt này một đường thống khổ trải qua, hắn không thể không tin. Thì thật cái loại này dược cũng không là thật hội đem nhân biến thành nữ nhân, chính là dùng cái loại này dược sau hội dường như luyện lui cốt công bình thường dáng người tư chi trên diện rộng ngắn lại. Dùng mạo cũng tùy theo trở nên càng thêm ôn hòa thanh tú càng thêm nhường mộ dung dục hoảng sợ là, hắn thế nhưng phát hiện trên đường vẻn vẹn hơn phân nửa tháng hắn tròm dâu đều hoàn toàn không có mọc ra qua. Mà loại này dược một khi không đúng hạn dùng dài dược, hoặc là sử dụng số lần càng nhiều thực khả năng sẽ vĩnh viễn cũng biến không trở lại. Nếu là thật sự vĩnh viễn biến thành như vậy, trừ ra ngươi chính mình ai còn sẽ tin tưởng ngươi là nam nhân. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi cứu bổn vương, bổn vương thực cảm kích, nhưng là kia không có nghĩa là ngươi có thể can thiệp bổn vương tự do. Mộ Dung Dục nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là ở là không rõ chính mình đến cùng chỗ nào chiêu chọc này sát tinh Từ ở Hoa Quốc cứu hắn sau cái gì cũng không nói liền Không nên hắn cùng hắn cùng nhau hồi cái gì dược vương cốc Còn nói cái gì chỉ cần hắn đứng ở dược vương cốc bảo hắn một đời bình an Mặc vấn tình trong mắt tránh qua một thia không kiên nhẫn trầm giọng nói ta nói ta đáp ứng qua một người bảo tính mệnh của ngươi Ta không nghĩ đứng ở bên ngoài Ngươi tự nhiên muốn cùng ta cùng nhau hồi dược vương cốc Đồ điên Mộ dung dục chán nản bởi vì hắn đáp ứng qua người nào bảo hắn thánh mạng hắn sẽ một thân bị quản chế đứng ở cái kia cái gì dược Vương cốc không cho phép ra đến nếu là liền như vậy trốn vào cái gì dược Vương cốc kia hắn cùng đã chết có cái gì khác biệt người là muốn chính mình đi vẫn là ta mang người đi mặc vấn tình hỏi mộ dung dục Khắn răng xem mặc vấn tình cười lạnh nói người nói người đáp ứng rồi người khác bảo hộ ta mặc vấn tình gật đầu mộ dung dục nhướng mày nói tốt lắm ta nói cho ngươi người nếu là mạnh mẽ mang ta đi cái gì dược vương cốc ta lập tức liền tự sát mạc vấn tình lơ đánh ngươi sẽ không Ngươi nếu là muốn chết đã sớm đã chết mộ dung dục không lời nào để nói sau một lúc lâu mới rột cuộc có chút không thể nhịn được nữa nói mặc kệ là ai xin nhờ ngươi bảo hộ ta ta không cần ngươi bảo hộ này tổng có thể thôi mạc vấn tình mắt phượng hơi hơi nhíu lại ẩn ẩn lộ ra một tia hàn mang ngươi xác định có ý thứ gì? mộ dung dục cảnh giác hỏi. bạc vấn tình chậm rãi nói, người thế nhưng không muốn ta bảo hộ ta trong lúc đó đã cứu ngươi. như vậy ngươi phải đi chết đi. nói xong liền đứng dậy nâng tay muốn kết thúc mộ dung dục tánh mạng. mộ dung dục liền phát hoảng vội vàng lui rất xa. người này đồ điên, người đến cùng muốn thế nào? bạc vấn tình nói theo ta hồi dược vương cốc trung thân không ra. dựa vào cái gì? Mộ Dung Dục giận dữ hết, hai mươi mấy năm nhẹ nhàng công tử phong độ không còn sót lại chút gì. Mạc vấn tình mạn thanh nói: người tâm tính nham hiểm độc ác nhân phẩm ti tiện, vốn không có tư cách nhường ta cứu ngươi, lại càng không nên sống thêm trên đời thượng. Nhưng là hắn trước khi chết cầu ta bảo ngươi, ngươi sẽ không có thể lại rời đi dược Vương Cốc. Mộ Dung Dục trên mặt đã không có gì biểu cảm, nham hiểm độc ác nhân phẩm ti tiện không nên sống trên đời loại này nói nếu là bị nhân lòng căm phẫn điền nhạn mắng suốt ra mộ dung dục có lẽ còn chưa có cái gì cảm giác nhưng là bị mặc vấn tình như vậy không hề cảm tình nói ra mộ dung dục chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vặn vẹo đã không biết nên làm gì phản ứng nếu không phải hắn thật sự không phải mặc vấn tình đối thủ hắn đã sớm sông lên phía trước đem trước mắt người này chặt vài cái lỗ thủng cốc chủ thuộc hà cầu kiến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 Mạc vấn tình tiếp nhận chu ý thiếu nữ trình lên tín bay nhanh xem một bên nhíu nhíu mày nói ta muốn về trước dược Vương cốc một chuyến chu nhi người đi theo hắn kêu chu nhi thiếu nữ nhíu, nhíu mày cốc chủ là muốn chu nhi bảo hộ An Thuận quận Vương sao Mạc vấn tình lạnh lùng nói không nếu hắn lại làm cái gì không nên làm việc sẽ giết hắn là cốc chủ chu nhi gật đầu lĩnh mệnh nháy linh động ánh mắt hưng chí bừng bừng nhìn chằm trầm mộ dung dục Mộ Dung Dục giận dữ tại đây đối chủ tớ trong mắt dường như tính mạng của hắn là cái gì không đáng giá nhắc tới gì đó bình thường tùy thời có thể cướp lấy. Mạc Vân Tình, người đừng quá quá đáng. Mạc Vân Tình chính là thủy ý quét hắn liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra cửa. Chu Nhi nhìn, nhìn nhìn Mộ Dung Dục, mắt môi cười nói: An Thuận Quận Vương, ngươi phải cẩn thận một điểm nga. Trăm ngàn đừng nữa góc chủ trở về phía trước làm cái gì không nên làm việc miễn cho nhường nô tỳ khó xử xem này chủ tớ hai người rời đi mộ dung dục nguyên bản có thể nói tuấn mỹ dung nhan đã giữ tợn vặn vẹo đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói mặc vấn tình dược vương cóc, bổn vương sẽ không bỏ qua của các ngươi khởi bẩm vương gia đoan vương phủ đối xử giả thỉnh vương gia tiến đến dự tiệc ngoài cửa hạ nhân nơm nớp lo sợ bẩm báo nói lan mộ dung dục giận dữ hét là là vương gia bớt giận ngoài cửa hạ nhân liền phát hoảng bội vàng té chạy đi ra ngoài Vô liêm sỉ, mộ dung dục một cước đá bay bên người cách đó không xa một cái ghế dựa ghế dựa đánh vào trên tường phát ra vĩ đại tiếng vang. Đã nhiều ngày mộ dung dục qua cũng không hài lòng, tuy rằng Tây Việt đế che hắn một cái quận vương tước vị, nhưng là nhưng không có cho hắn chẳng sợ nửa điểm quyền lực. Này tuy rằng là nguyên bản cũng đã đoán trước đến sự tình, nhưng là đối với từ trước ở Hoa quốc hồ phong hoán vũ công vương mà nói chẳng phải dễ dàng như vậy nhận. Chẳng lẽ? Hắn thật sự cần phải phụ thuộc vào một cái hoàng tử sao. Mộ dung dục đóng chặt mắt trong lòng càng đem không biết tung thích khố tú đình cùng mộ dung hy hận đến tận xương tùy. Mộc thanh y tân nhậm dự vương phủ đại tổng quản cũng không thế nào lao lực vừa tới là thân là vương gia dung cần không hỏi nguyên do hoàn toàn duy trì thái độ. Nhị là dự vương phủ tân lập này đó quản sự cùng hạ nhân cho dù là muôn ôm đoàn cũng còn chưa có ra hồn. bị mộc thanh y một phen lôi đình thủ đoạn sửa chỉ xuống dưới nhất thời thay đổi một cái bộ dáng. Tuy rằng trong kinh thành các vị hoàng tử vương gia cũng đều sớm đã đã biết sự vương phù hơn một vị thiếu niên tổng quản sự tình, nhưng cũng cũng không có làm cái gì tỏ vẻ. Dù sao tổng quản ở thế nào trọng yếu cũng chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, lấy bọn họ thân phận tự nhiên không thể đi quan tâm nhà mình huynh để trong phù một cái thuộc hạ như thế nào chính là âm thầm sai người tìm hiểu một phen tự nhiên là tránh không được. Đáng tiếc Mộc Thanh Y bên người cũng không làm cho người ta gần người, trừ bỏ vô tâm cùng doanh nhi bên ngoài còn lại sở hữu nha đầu bộc dịch đều chỉ có thể ở thanh ninh hiên lý làm một ít thô sự việc. Về phần dung cần tĩnh tâm huyền lý tuy rằng thị sử chỗ lỗ hồng, nhưng là bất đắc dĩ dung cửu công từ trong viện thật sự là không có gì bí mật đáng nói. Như lấy liên can muốn tìm hiểu tin tức mọi người đều sát vũ mà về. Gặp qua cố tổng quản, tĩnh tâm huyền lý, Mộc Thanh Y vừa vào cửa liền phát hiện có chút không thích hợp. Trong ngày xưa còn người đến người đi tĩnh tâm nguyền lúc này cũng là trống rỗng Một đường đi tới liên một cái vầy nước quét nhà nha đầu đều không có thấy Thật vất vả nhìn đến một cái nha đầu cũng là cảnh tượng thông thông Đây là như thế nào? Vương gia ở đâu? Mộc thanh y nhíu mi thản nhiên hỏi Kia tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch hoảng loạn nhìn Mộc thanh y liếc mắt một cái nói Hồi tổng quản vương gia Vương gia bị bệnh Mộc thanh y trong lòng nhảy dựng, nàng cũng liên gặp qua vài lần dung cần phát bệnh bộ dáng, thời kỳ thống khổ tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại phát tác đi lên, vội vàng bước nhanh hướng dung cần phòng phương hướng đi đến. Ai nha tổng quản, kia tiểu nha đầu vội vàng ngăn lại mộc thanh y nói tổng quản, vương gia. Vương gia phát bệnh đứng lên khả dọa người, người trăm ngàn đừng đi qua a Tuy rằng Mộc Thanh Y mấy ngày nay sắc bén thủ đoạn dọa đến không ít người, nhưng là đối với này đó dưới tiểu nha đầu nhóm mà nói đối này tuấn Mỹ dường như tiên nhân bình thường tổng quản lại vẫn là rất hào cảm. Không chỉ có là vì cố tổng quản bộ dạng đẹp mắt hơn nữa đối nhân còn thập phần thân thiết cho tới bây giờ sẽ không vô cớ cổ trách trừng phạt dưới nhân. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói cảm ơn ngươi, không cần lo lắng ta đi qua nhìn xem. Kia tiểu nha đầu mặt cười đỏ lên, chỉ phải ngơ ngác xem nàng xoay người mà đi. Đi đến dung cần cửa phòng khẩu quả nhiên nhìn đến vài cái thị vệ đứng ở cửa khẩu trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô tình cũng đứng ở cách đó không xa ôm kiếm dựa vào thân cây đứng, chỉ nhìn vẻ mặt chỉ biết cũng không nhẹ tùng. Cố Tổng Quản xin dừng bước, Mộc Thanh Y còn chưa đi tới cửa, đã bị nhân ngăn cản đường đi. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, xem trước mắt một thân Thanh Y thanh thú thiếu nữ. Làm cái gì vậy? Mộc Thanh Y cũng không yêu hướng Dung Cần trong viện chạy bởi vì bình thường mỗi ngày nàng mới vừa đứng dậy Dung Cần cũng đã tự phát tự động đến Thanh Ninh hiên báo danh. Bất quá Mộc Thanh Y vẫn là nhớ được này thiếu nữ là Dung Cần bên người quản sự đại A đầu danh gọi Thanh Nhi, nghe nói là theo Dung Cần cùng nhau lớn lên, bởi vậy ở trong phủ cũng coi như có vài phần thể diện. Ít nhất ngắn nguồn nửa tháng Dung Cần bên người đại A đầu không sai biệt lắm đều đổi người người lần nàng lại có thể ngây ngốc đã nhiều năm. Nhưng là ngay cả như vậy cũng không đại biểu nàng chính là một cái quản sự nha đầu có thể khiêu chiến nàng thân là tổng quản quyền uy Thanh Nhi xem trước mắt bạch kỳ thiếu niên, trong mắt không tự giác tránh qua một tia ghen tỉ Có chút kiêu căng dương khởi hạ ba nói, vương gia hiện tại không có phương tiện gặp người, cố tổng quản trước hết mời hồi đi Chờ vương gia muốn gặp ngươi thời điểm, tự nhiên hội triệu kiến Theo lần đầu tiên nhìn thấy bắt đầu Thanh Nhi sẽ không thích cố lưu vân Nhưng là nàng tuyệt sẽ không thừa nhận đó là bởi vì này Cố Lưu Vân bộ dạng thật sự là rất dễ nhìn, cho dù hắn thân là nam tử, nhưng là kia phong tư kia dung mạo so với trên đời này tuyệt đại đa số nữ tử đều càng thêm đẹp mắt. Toàn bộ kinh thành đại khái cũng chỉ có vương gia có thể cùng chi cùng so sánh. Mỗi lần nhìn đến Cố Lưu Vân cùng vương gia đứng chung một chỗ, nàng sẽ sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Dường như bọn họ hai cái mới hẳn là cùng nhau nhân, mà người khác đều chỉ biết trở thành bọn họ trước mặt không chớp mắt làm nền bình thường. Càng không cần nói, nàng là trừ bỏ vô tâm cùng vô tình bên ngoài đi theo vương gia bên người lâu nhất nhân. Nhưng là vương gia đối cố lưu vân ân sủng lại hậu nhường nàng liên ghen thị đều cảm thấy buồn cười. Mới nhận thức không bao lâu, vương gia cư nhiên liền phái vô tâm bảo hộ hắn an toàn, này cố lưu vân. tuyệt đối là cái tai họa. Mộc thanh y thần sắc lạnh nhạt xem trước mắt vẻ mặt đắc ý nhìn nàng thanh nhi Trong lòng có chút không nói gì lắc lắc đầu, nàng thật sự là không rõ trước mắt này nha đầu đối với thân là nam tử, hắn lộ ra như thế ghen thị cùng khiêu khích ánh mắt là vì cái gì? Vô tình vương gia như thế nào? Mộc thanh y hỏi, vô tình trầm giọng nói, khởi bẩm cố công tử, vương gia phát bệnh. Vô tình, thanh nhi tức giận đến thẳng dơ chân, người làm sao có thể đem vương gia việc tư nói cho người khác?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 Lại một lần nữ chạy đến Mộc Thanh Y trước mặt đưa hắn ngăn lại, nói không có vương gia chấp thuận, không được đi vào. Làm càn, Mộc Thanh Y nhíu mày có chút không kiên nhẫn nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt nộ khí đằng đằng thiếu nữ, hờ hững nói ta làm chuyện gì cần ngươi một cái nho nhỏ nha đầu đến phản đối sao. Ngươi, ngươi, ta là vương gia bên người bên người thị nữ. Thanh nhi khí đỏ mặt, Mộc Thanh Y nói thật không, vậy ghi nhớ ngươi thân là thị nữ trách nhiệm, việc đừng lắm miệng. Mở cửa. Cành giữ ở cửa thị vệ nhìn nhìn vô tình, vô tình gật gật đầu ý bảo bọn họ mở cửa. Thị vệ có thế này cung kính mở ra cửa phòng. Cố công tử cẩn thận. Mộc thanh y gật gật đầu, dẫm trận tại chỗ bước vào cửa phòng. Phía sau truyền đến thanh nhi oán độc nguyền rủa thanh. Người tốt nhất bị vương gia cấp giết. Tùy tay quan thượng cửa phòng, mộc thanh y nhíu nhíu mày. Dung cẩn phòng so với trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Trong trong ngoài ngoài cách xuất ra tam gian, tận cùng bên trong mới là dung cẩn phòng ngủ Trong phòng không phải truyền ra một ít kỳ quái tiếng vang, bởi vì có vô tình nhắc nhở mộc thanh y cũng không có vội vã đi vào, mà là thật cẩn thận chậm rãi hướng bên trong đi đến. Đồng thời mở miệng kêu, Dung Cẩn, ngươi tỉnh sao? Bên trong động tĩnh ngừng một chút, hiển nhiên người ở bên trong là tỉnh, nhưng là nhưng không có lên tiếng trả lời. Dung Cẩn, là ta. Người nghe thấy sao? Mộc thanh y lại mở miệng. Có thể nhường vô tình để ý như vậy nhắc nhở tất nhiên tỏ vẻ lúc này khi Dung Cẩn lại nhất định công kích tính. Mộc thanh y cũng không tưởng không hay ho trở thành ngộ thương đối tượng. Hồi lâu, ngay tại mộc thanh y cho rằng hắn đã hôn mê rồi thời điểm, mới nghe được xung cẩn thanh âm theo bên trong truyền đến. Thanh thanh tiến vào. Suy yếu thanh âm nhường mộc thanh y trong lòng cả kinh, vội vàng bước nhanh đi đến tiến vào. Trong phòng cảnh tượng lại dọa mộc thanh y nhảy dựng. Dung Cẩn cũng không ở chính mình trong phòng ngủ, Mộc Thanh Y đối với chống dỗng phòng ngủ ngưng mi sau một lúc lâu, nhìn chung quanh phòng mỗi một chỗ, rốt cục ở một cái rõ ràng như là di động qua địa phương tìm được một cái kỳ quái như là cơ quan gì đó. Nhìn chằm chằm kia này nọ nhìn sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y mới từ tay áo trong túi lấy ra ở hoa quốc thời điểm Dung Cẩn giao cho chính mình kia khối nghe nói là có thể điều động mai ra thế lực ngọc bội bỏ vào cơ quan lý mặt ngoài chỗ. Quả nhiên lớn nhỏ vừa mới thích hợp nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái, ngọc bội chuyển động một chút phát ra trầm trọng tiếng vang. Nguyên bản dựa vào tường phóng ngăn thủ hướng tới bên kia gì đi qua, lộ ra nhất phiến rất nặng cửa đá. Mộc thanh y cẩn thận đẩy ra cửa đá, bên trong tình cảnh lại nhường nàng liền phát hoàng. Gian phòng kia cũng không lớn, nhưng là từ phía vách tường đều là dùng vững chắc nhất hoa đồi thạch xây thành, bên trong trừ bỏ một chương giường bên ngoài trống rỗng cái gì đều không có. Dung cẩn dựa vào tường y ngồi ở là trên tường, mấy cái thiết vòng cổ đưa hắn tư chi đều khóa ở tại trên vách tường, nhường hắn hành động chỉ có thể bị hạn chế tại kia nho nhỏ nhất phương thiên địa lý. Dung cẩn, thanh, thanh, dung cẩn trên mặt thần sắc hiển nhiên là cực độ thống khổ, nhưng là kia thoạt nhìn cũng không thu thiết liên cũng không biết là cái gì làm thành thế nhưng nhường hắn như vậy võ không tu vi cũng động không được chút. Càng thêm nhường Mộc Thanh Y khiếp sợ là Dung Cần trong ngày xưa sâu thẳm tối đen ánh mắt không biết vì sao biến thành đỏ như máu Xứng thượng kia tái nhợt sắc mặt cùng tán loạn sợi tóc giống như là một cái chạch nhân mà căn ác quỷ bình thường Dung Cần, cho dù đoán đến Dung Cần lúc này đây phát bệnh khả năng bất thường Nhưng là Mộc Thanh Y cũng không có nghĩ đến hội nhìn đến như thế tình hình Trong lòng không khỏi chiều đau một chút, không kịp nghĩ lại liền hướng tới Dung Cần đi đến Không cần, không cần đi lại Thanh Thanh Dung cần dựa vào vách tường, toàn thân quần áo sớm đã bị mồ hôi tầm ẩm, liền ngay cả kia sợi tóc đen cũng bị làm ướt có chút hỗn độn dán tại trên mặt. Thực hiển nhiên, hắn đã ở cực lực nhẫn nại cái gì, không cần đi lại thanh thanh. Dung cần lắc đầu, gian nan nói. Khóa trụ hắn hai tay thiết liên bị lôi kéo kha kha rung động, dưới thân giường đá thượng cũng tràn đầy loang lổ vết trào cùng vết máu, nhìn nhìn lại dung cần cặp kia vết máu loang lổ hai tay thực dễ dàng liền có thể minh bạch này đó dấu vết là thế nào đến. Dung cần, tại sao có thể như vậy? Mộc thanh y cắn răng thấp giọng lầm bầm nói. Nàng luôn luôn cho rằng dung cần bệnh chính là sẽ làm hắn mỗi lần phát bệnh đều đau đớn vô cùng sau đó thân thể suy yếu mà thôi. Nhưng là hiện tại toàn nhìn Dung Cần nhưng là một chút cũng không suy yếu. Nàng không chút nghi ngờ nếu hiện tại Dung Cần cũng không bị khóa trụ trong lời nói, hắn có khí lực phá hư gì hắn nhìn đến nhân sự vật. Thanh thanh, ngô, cứu ta, Dung Cần thống khổ nhìn đứng ở cửa khẩu bạch kỳ thiếu nữ, trong lòng mâu thuẫn chi cực. Ký khát vọng hắn có thể tới gần chính mình, lại minh bạch một khi nàng thật sự tới gần hắn khẳng định sẽ làm bị thương hại nói nàng. Chính là loại này vô pháp lựa chọn dãy dụa nhường hắn trong đầu dường như bị kim đâm giống nhau một trận một trận đau xót cũng nhường tâm tình của hắn càng thêm cuồng bạo đứng lên. Ta buông ra ta, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, dùng cần giống giận sung huyết hai trong mắt chớp động yêu hồng quang mang. Mấy cái vòng cổ bị hắn lôi kéo băng quá chặt chẽ, Mộc Thanh Y thậm chí cảm thấy chỉ cần lại đa dụng một điểm khí lực này mạnh ha chỉ sợ sẽ chặt đứt. Dùng cẩn ngươi đến cùng như thế nào? Mộc thanh y sốt ruột hô, đau, ngô thanh thanh, đau đầu, rất nghĩ, rất nghĩ giết người, huyết, không, thanh thanh, thanh thanh cứu ta, dùng cẩn đứt quãng nói xong không có chút logic trong lời nói, càng không ngừng dẫy ruột suy nghĩ muốn xả đoạn khóa chính mình manh. Xem trước mắt dường như bị mồ hôi ngâm qua bình thường ở trong thống khổ dẫy ruột yêu dị nam tử, mộc thanh y không biết thế nào chỉ cảm thấy ánh mắt từng đợt chua sót một giọt thanh lệ không tự giác họa suốt khóe mắt nàng cứu không được dung cẩn nàng không có tuyệt thế võ không có thể tới gần an ủi hắn nàng cũng không có tuyệt đỉnh y thuật có thể biết hắn hiện tại đến cùng là như thế nào nàng duy nhất có thể làm chỉ có đứng ở chỗ này xem hắn ở trong thống khổ dày vò đóng chặt mắt mộc thanh y xoay người hướng ngoài cửa đi đến thanh thanh không cần đi nhỏ nhỏ thạch thất lý dung cẩn thanh âm có vẻ tuyệt vọng mà vô lực không cần đi thanh thanh không cần bỏ lại ta một người buông ra ta Buồn ra ta, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, ta, màu đỏ hai tròng mắt nhìn trống rỗng thạch thất một cỗ vô cùng lạnh như băng cô tịch cảm giác đem trong thống khổ dung cẩn vây quanh lên. Trong lòng cực lực áp chế sát khí cũng đi theo vô thiết chế điên cuồng bắt đầu khởi động. Đều đi rồi, không có người hội ở lại hắn bên người. Giết đi, đem sở hữu nhân đều giết chết. Sẽ lại cũng sẽ không như vậy thống khổ. Không, thanh thanh, chớ đi, đừng rời khỏi ta, một người. Hảo cô đơn rất lạnh a cuồng loạn chung, một tia thanh u tiếng đàn đột nhiên chuyển vào hắn trong đầu Tiếng đàn thanh u mà bình tĩnh, dường như một trận thản nhiên thanh phong an ủi hắn chân chính làm đau trong óc Nhẹ giọng chung mang theo thản nhiên lo lắng, nhường hắn lạnh như băng u ám trong lòng dường như chậm rãi cũng đi theo dâng lên một tia thản nhiên ấm áp Dùng cần có chút mờ mịt ngẩn đầu, liền nhìn đến cửa đá bên cạnh vừa mới rời đi thiên hạ đã đi mà quay lại Nàng ngồi trên chiếu, đem nhất phương đàn cổ đặt ở trên gối bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mà kích thích phong cách khổ xưa mà bình thản tiếng nhạc theo nàng ngón tay chậm rãi chảy ra. Thanh thanh, người không đi sao, người không sợ ta. Thanh thanh, bọc thanh y một bên vỗ về chơi đùa cầm huyền, một bên nhìn trên giường dung cẩn ôn nhu nói, đừng sợ ta sẽ cùng ngươi. Thanh thanh, thanh thanh.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 Nguyên lai like cho dù là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng cũng vẫn như cũ không có chính nàng cho rằng như vậy nhẫn tâm tuyệt tình. Thanh thanh, ta, không có việc gì. Mộc thanh y cũng không biết chính mình đến cùng bắn bao lâu cầm. Chính là lại một lần nữa nghe được Dung Cần có chút yếu đuối vô lực thanh âm. Thời điểm cúi đầu mới phát hiện nguyên bản thon dài trắng nõn thon thon ngón tay ngọc thượng đã ẩn ẩn thấm ra vết máu. Gặp phải đi cũng chỉ cảm thấy một tia chết lặng đau đớn. Bất chấp nhiều lắm, Mộc Thanh Y đem cầm phóng tới bên người thượng đứng dậy có chút lào đảo đi đến dung cẩn bên giường ngồi xuống. Tưởng thật không có việc gì sao. dung cẩn nằm ở trên giường, nửa mở còn có chút màu đỏ tươi đôi mắt nhìn nàng. Trận này thống khổ dẫy rụa xuống dưới, hắn phí thoải mái ăn khổ so với Mộc Thanh Y càng nhiều. Lúc này toàn thân khí lực đều dường như bị bớt chút thời gian bình thường, liên thủ chỉ đầu đều nâng không dậy. Thanh Thanh, chớ đi mộc thanh y gật đầu ôn nhu nói ta không đi ngươi ngủ đi chớ đi dung cần bình tĩnh nhìn nàng cuối cùng vẫn là kiệt lực chết ngất đi qua ngoài cửa thanh nhi nôn nóng ở ngoài cửa đi tới đi lui nhìn nhìn đứng ở dưới tảng cây mặt không biểu cảm vô tình thanh nhi cắn chặt răng xoay người ngoạn bên trong vọt đi qua cành giữ ở cửa bốn thị vệ trong tay trường kiếm tương giao ngăn ở nàng phía trước tránh ra ta muốn vào xem vương gia thanh nhi rậm chân nói Chè ở hắn trước mặt thị vệ cũng không mở miệng dường như không có nghe đến lời của nàng bình thường. Phía sau vô tình lạnh nhạt nói cựu điện hạ quy cùng ngươi rõ ràng, làm gì biết rõ, cố phạm. Thanh Nhi cắn răng, không cam lòng nói, vậy ngươi vì sao muốn thả cố Lưu Vân đi vào. Này cũng là nàng càng thêm không cam lòng địa phương. Cho dù nàng đi theo cựu điện hạ bên người thời gian không kịp vô tâm cùng vô tình ít nhất cũng so với này cái gì cố Lưu Vân muốn bộ dạng nhiều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 Một thanh lạnh như băng trường kiếm lặng yên không một tiếng động đỡ lên nàng cổ phía sau, vô tình âm thanh lạnh lùng nói, vương ra nói tự tiện xâm nhập giả tử. Thanh nhì sắc mặt trắng nhợt tử cắn răng không dám ở mở miệng nói chuyện. Cộng sự nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng, nếu nàng trở lên tiền một bước vô tình kiếm thật sự có thể đâm thủng nàng ít hầu. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào đi. Thanh nhì không cam lòng giận kêu lên. Vô tình mặt không biểu cảm lường nàng liếc mắt một cái cũng không trả lời Này còn dùng hỏi sao Tự nhiên là bởi vì vương gia chi tín nhiệm cố công tử Lại qua đầy đủ một cái canh giờ Mắt thấy sắc trời đem ám thời điểm Tiết nhậm mới dẫn theo một cái thực hộp vội vã đi tới Nhìn nhìn vô tình hỏi vương gia nhiều sao Vô tình do dự một chút nói hẳn là không sai biệt lắm Tiết nhậm có thế này nhẹ nhàng thở ra nói Vậy là tốt rồi đây là vương gia bữa tối cùng dược mau đưa vào đi thôi Có thể nhường vương ra chân chính tín nhiệm nhân cũng không nhiều, đặc biệt ở hắn chân chính phát bệnh trước sau có thể tới gần cũng chỉ có vô tâm cùng vô tình hai người. Tiết nhậm chỉ phải tiếp được vì Dung cần ngao dược công tác, giờ phút này Dung cần muốn uống dược tương đối phức tạp hơn nữa tốn thời gian cố sức hơi có vô ý sẽ mất dược hiểu. Xem chính mình từ nhỏ mang đại đứa nhỏ thủ như vậy khóc Tiết nhậm cũng cảm thấy vạn phần đau lòng. Vô tình nhíu mày nói cố tổng quản còn tại bên trong. Tiết nhậm kinh hãi. Cố Tổng Quản làm sao có thể đi vào? Có thể có xảy ra chuyện gì? Đối Cố Lưu Vân này mới tới thiếu niên Tổng Quản, tiết nhậm cực kỳ khó được không giống trong phủ bình thường quản sự như vậy bài xích. Tuy rằng ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là tiết nhậm cũng có thể đủ cảm giác được vị này Cố Tổng Quản chẳng phải vương gia hồ nháo tùy tiện tìm đến Tổng Quản, mà là một cái thật sự có năng lực nhân. Trọng yếu nhất là, luôn luôn tùy hứng làm bậy vương gia khẳng nghe hắn trong lời nói. Thế nào như vậy hồ nháo? Mau vào đi nhìn một cái cố tổng quản Tiết nhậm sốt ruột nói Vương gia phát bệnh thời điểm nhưng là lục thân không nhận Cố tổng quản kia yếu đuối thân thể nếu không cẩn thận bị gặp phải một chút Cho dù bất tử cũng phải đi điệu nửa cái mạng Vô tình gật gật đầu tiếp nhận tiết nhậm trong tay thực hộp đẩy cửa đi đến tiến vào Hắn cũng không như tiết nhậm như vậy sốt ruột Tuy rằng một tiểu thư vừa mới tiến đi thời điểm hắn có chút lo lắng Nhưng là thời gian càng dài ngược lại là càng thêm lạnh nhạt lên Không biết thế nào trong lòng luôn chắc chắn vương gia sẽ không xúc phạm tới một tiểu thư Cẩn thận đẩy ra cửa đá thạch thất lý một màn cũng không từ nhường vô tình ngẩn ngơ Dùng cần không biết khi nào thì đã tỉnh lại Cặp kia nguyên bản yêu hồng khiếp người đôi mắt đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh Đang lẳng lặng nhìn chằm chằm tựa vào trong lòng hắn đang ngủ bạch khi thiếu niên Tuấn Mỹ trên mặt mang theo một tia thản nhiên nghi hoặc cùng không hiểu Nghe được cửa đá mở ra thanh âm, trong đôi mắt lướt trên một đạo hàn mang, màu quang lãnh khóc bắn về phía cửa vô tình. Công tử, vô tình trong lòng vi hàn tuy rằng công tử này phó bộ dáng hắn đã gặp qua vô số lần, nhưng là mỗi lần đến lúc này lại vẫn như cũ nhịn không được trong lòng chung từng trận phát lạnh. Hắn tưởng thật không nghĩ tới, một tiểu thư cư nhiên lớn như vậy lá gan. Bất luận kẻ nào đang nhìn công tử phát cùng thời điểm bộ dáng sau, đều tuyệt đối sẽ không còn có lá gan tựa vào trong lòng hắn ngủ âm thầm nuốt nước miếng một cái, vô tình thật cẩn thận mang theo cặp lồng cơm đi đến bên giường, đem cặp lồng cơm buông Công, công tử thuộc hạ thay ngươi mở ra, chìa khóa lưu lại, người đi ra ngoài Dung cẩn thản nhiên nói, vô tình gật gật đầu cẩn thận đem chìa khóa đặt ở trên giường sau đó dưới chân không tiếng động lui đi ra ngoài Dung cần bình tĩnh đánh giá ở trong lòng mình Chung ngủ nhan trầm tĩnh thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp Dung nhan ở ngủ say Chung cũng dường như bị cái gì quấy nhiễu bình thường hơi hơi xúc khởi Dung cần nâng tay thật cẩn thận vuốt ve kia ngọc bình thường thanh lệ Dung nhan trong mắt nghi hoặc sắc càng sâu thanh thanh vì sao không sợ hắn đâu Dung cần rất rõ ràng nhà mình phát bệnh thời điểm đến cùng có bao nhiêu sao dọa người. Cho dù là trung tâm như vô tình cùng vô tâm hai người, đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy không tới giờ phút này cũng đều là có thể chạy rất xa chạy rất xa. Không có người hội nguyện ý tiếp cận một cái tùy thời tùy chỗ đều khả năng hội điên cuồng thị huyết nhân. Thanh thanh, dùng cần chớp chớp mắt nhìn nàng ngủ say kiều nhan chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ nào dâng lên một cỗ thản nhiên lo lắng có chút không thói quen nhưng không chán ghét. Nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng môi anh đào sửng sốt sau một lúc lâu Dung Cần đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên kia thản nhiên môi anh đào Ngẩn đầu lên liếm liếm khóe môi bản thân Ngọt ngào thanh thanh hắn thích Nghĩ đến đây Dung Cần hung ác nham hiểm trên mặt nở rộ ra một tia nhật nhạt thê cười cúi đầu lại một lần nữa hôn lên trong lúc ngủ mơ thiếu nữ môi anh đào Ân bị nhân như thế quấy giày cho dù là miệt đến không nhẹ luôn luôn phía trước mộc thanh y vẫn là mở mắt Liền nhìn đến dung cẩn chính kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình ý còn chưa hết tác lưỡi Bên môi chưa tán đi dư ôn, rõ ràng nói cho nàng vừa mới phát sinh chuyện gì Dung cửu công tử, người vừa mới đang làm cái gì Trong lúc ngủ mơ bị nhân khinh bạc, vẫn là bị chính mình vất vả chăm sóc người nào đó Mộc thanh y nhất thời cảm giác chính mình là tự làm tự chịu tuyết ngọc bình thường dung nhan nhất thời trầm xuống dưới Dung cẩn trong nháy mắt vô tội nhìn nàng Thân ái, mộc thanh y trợn chừng mắt tức giận ngồi dậy đến Mới có chút xấu hổ phát hiện chính mình cư nhiên là ngủ đến ở dung cẩn trong lòng Vẫn là ở dung cẩn tư chi bị chế trụ dưới tình huống Hiển nhiên chẳng phải dung cẩn đem nàng mang đi vào mà là chính nàng Thần ái à, dung cẩn chân thành nói Ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng còn mang theo đầm nước sáng dọi môi anh đào Mộc thanh y sừng sốt có thế này phản ứng đi lại hắn nói là cái gì Trong nháy mắt mặt cười vi choáng váng, gò má nhiễm hoa đào Dung cẩn Mộc thanh ý hồn hền, này vô liêm sỉ trong ngày thường hồ nháo cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn dám thừa dịp nàng ngủ thời điểm khinh bạc nàng. Nếu là tầm thường nữ tử, lúc này dung cẩn nên người phụ trách ra trung thân. Nếu là dưỡng thành hắn như vậy phá hư thói quen còn phải. Dung cẩn dựa vào vách thường, si mê nhìn nàng bạch y không tì vết khuôn mặt kiều nhan bộ dáng. Mỗi lần phát tác sau cả người vô lực cảm giác luôn nhường hắn vạn phần phiền lòng nôn nóng. Nhưng là hiện tại xem trước mắt hồn hền thanh thanh tâm tình của hắn đột nhiên tốt lắm rất nhiều. Thanh thanh vì sao muốn sinh khí? Dung cần nghiêm cần hỏi. Mộc thanh y nhịn không được khắn răng. Người hỏi ta vì sao muốn sinh khí? Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao. Ta nhắc đến với ngươi bao nhiêu lần, không được hồ nháo. Dung cửu công tử đôi mắt sáng ngời tựa như chấm nhỏ. Nhưng là... Thanh Thanh hiện tại là nam a, thánh nhân chỉ nói nam nữ thụ thụ bất thân, chưa nói nam nam cũng không thanh a. Hơn nữa vừa mới rõ ràng là Thanh Thanh muốn bàn công tử ôm ôm Thanh Thanh chiếm ta tiện nghi, muốn không nhận chứng sao? Hảo ủy khuất rất đau lòng cửu công tử cúi đầu yên lặng ai oán. Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy trên chán gân xanh khoan khoái thẳng bật, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn dung cẩn hồi lâu.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 Dung cẩn im lặng nhìn đột nhiên thân ảnh có vẻ thập phần cố kỵ một thanh y. Hắn biết thanh thanh này hứa hẹn có bao nhiêu sao trầm trọng, lấy hắn tình huống hiện tại này cơ hồ là muốn đánh bạc thanh thanh mệnh. Nhưng là hắn lại cao hứng không đứng dậy. Dung cửu công tử cho tới bây giờ cũng không là cái ngu ngốc tương phản hắn so với người bình thường muốn thông minh nhiều lắm. Hắn biết thanh thanh nói này đó là ở nói cho hắn, bọn họ về sau chỉ có thể là quân thần quan hệ, chủ công cùng mưu thần, vương gia cùng phụ tá. Dung cần nâng tay, muốn phất đi nàng ánh mắt gian cô tịch sắc Mới phát hiện tay hắn còn bị thiết liên khóa, nâng tay giật giật nguyên bản còn gắt gao chỗ trên người hắn thiết liên tự động bóc ra Dùng cần hai tay bao quát một lần nữa đem nàng lâu vào trong lòng Thanh thanh, không cần, Mộc thanh y cúi mâu cũng không nhìn hắn cũng không có trả lời Thanh thanh cùng người khác không giống với ta không thích thanh thanh cách ta quá xa Dung cẩn ngữ khí thập phần bình tĩnh, lại để lộ ra cực kỳ hiếm thấy nghiêm cẩn. Ta thích thanh thanh, ta muốn vĩnh viễn cùng thanh thanh ở cùng nhau. Mộc Thanh Y giấu ở ống tay áo trung thủ khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu kiên định rời đi. Dung cẩn ôm chính mình hai tay, nhìn hắn nói: Dung cẩn ta làm ngươi là bằng hữu. Dung cẩn có chút nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: Bằng hữu cũng không quan hệ a. Chỉ cần thanh thanh là hắn một người, bằng hữu vẫn là khác cái gì có cái gì quan hệ sao? Đã là bằng hữu sẽ không có thể như vậy ấp ấp ôm ôm ta không thích như vậy. Mộc thanh y bình tĩnh nói. Người hôm nay đã rất mệt, uống thuốc rồi cùng bữa tối, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Người cẩn thận suy nghĩ, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, Mộc thanh y đứng dậy xuống giường, đem đặt ở bên cạnh thực hộp mở ra đem bên trong đồ ăn cùng dược nhất nhất lấy ra xảy ra mặt trên. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh thạch thất lý chỉ còn lại có dung cần một người. Dung cẩn trầm mặc nhìn xảy ra trước mặt sắc hương vị câu toàn đồ ăn, ép buộc vẻn vẹn một ngày nguyên bản hẳn là đã bụng đói kêu vang Nhưng là hắn lúc này nhưng không có nửa phần khẩu vị Phải tay áo một cái, sở hữu chứa đồ ăn cùng dược đồ sứ toàn bộ bể bột phấn Dung cẩn mặt không biểu cảm xuống giường, trong mắt một đạo hồng mang xe qua, một trường chụp đi qua Nguyên bản chắc chắn giường đã nhất thời nứt ra rồi một cái vĩ đại lỗ hồng Dung cẩn cúi đầu nhìn đổ máu không chỉ tay trái, thản nhiên nói, không quan hệ chờ bồn vương đem bọn họ đều giết Thanh Thanh liền sẽ không khổ sở. Đang nhìn liếc mắt một cái trên tay vết thương tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tiêu ủy khuất thần sắc. Bị thương, tìm Thanh Thanh băng bó một chút đi. Đợi đến Dung cẩn theo trong phòng xuất ra, ngoài cửa sở hữu nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Thanh Nhi dưng dưng nginh đón. Điện hạ, điện hạ, người thế nào? Dung cẩn mâu trung tránh qua một tia nghi hoặc nhíu nhíu mày không nói gì Nhìn đến dung cẩn vết máu loang lổ hai tay Thanh Nhi hút khẩu khí lạnh kinh hô Điện hạ người đây là có chuyện gì Nhất thời tình thế cấp bách cũng đã quên xưa nay Dung cẩn kiêng kỵ, Đã nghĩ muốn thân thủ đi kéo tay hắn vì hắn băng bó Dung cẩn sắc mặt lạnh lùng Vùng tay áo đem Thanh Nhi tạo đến một bên suýt nữa Đánh lên phía sau chủ tử Cút ngay Điện Điện hạ Thanh Nhi kinh giật mình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 Dù sao, bình thường nha đầu bị công tử đà thương một lần cũng đã lòng còn sợ hãi cũng không dám nữa gần người hầu hạ cũng chỉ có này thanh nhi như là đánh không chết con rắn bình thường hoàn toàn cũng liền luôn luôn lưu đến hiện tại. Thanh ninh hiên lý, mộc thanh y khó được không có xử lý trong phủ sự vụ. Vậy lui doanh nhi cùng vô tâm, độc tự một người ngồi ở trong thư phòng xuất thần. Tuy rằng dung cần người này nói chuyện vạn vẹo kỳ quái làm cho người ta khó có thể chịu được nhưng là dung cần ý tứ nàng nhưng không phải không rõ chính là cúi đầu nhìn chính mình trong suốt như ngọc hai tay mộc thanh y bên môi nổi lên một tia có chút chua xót thê cười tụy hồng các 3 năm xem tận thế tình ấm lạnh nhân gian yêu hận triền miên nàng đã sớm đã không biết chính mình còn có không có cái kia năng lực lại đi yêu người nào nàng không có có yêu người nào có lẽ từng nàng có khả năng sẽ yêu thượng mộ dung dục nhưng là kia một hồi nghiêng trời lệch đất khiếp nạn hủy diệt nàng nguyên bản nhân sinh cùng thế giới cũng triệt để thiêu hủy từng thiếu nữ trong lòng ngây ngô chờ đợi Về phần Dung cẩn, Dung Cần là nàng bình sinh chứng kiến qua tối phức tạp nhân Hắn tâm ngoan thủ lặt không từ thủ đoạn Nhưng là rất nhiều thời điểm hắn lại giống một đứa trẻ giống nhau vô tội mà tùy hứng Hắn cũng không yêu nàng, hắn muốn nàng vĩnh viễn ở lại bên người hắn Hắn muốn nàng yêu bởi vì hắn không có Đáng tiếc, nàng cũng không có Nếu Dung Cần tìm được là một cái chân chính thiện lương mà đơn thuần cô nương Có lẽ hắn thực dễ dàng có thể được đến hắn muốn ấm áp chi tiết Nàng thật sự không có Thanh thanh, không biết khi nào Dung Cẩn đã đứng ở cửa thư phòng ngoại trầm tĩnh nhìn trong thư phòng trầm tư nhân Hắn vẫn như cũ mặc kia một thân Ở thạch thất lý đơn độc y Nguyên bản ướt sũng mồ hôi chính là bị nội lực Hong khô mà thôi Liền có vẻ càng thêm chật vật cùng nhăn Nhiều nếp nhăn Có chút phát nhăn màu trắng áo đơn mặc ở hắn trên người nhường sớm đã thói quen kia Thân hoa lệ màu đen cầm y mộc thanh y Cảm thấy có chút không khỏe Chỉ cảm thấy đứng ở cửa khẩu, nhìn chính mình bạch y nam tử ở bạch y làm nổi bật hà có vẻ càng thêm đơn thuần cùng vô hại. Dung cẩn đi đến mộc thanh y trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thanh thanh, người đang tức giận sao. Mộc thanh y phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có thế nào còn không nghỉ ngơi. Đau, dung cẩn nâng lên tay trái phóng tới mộc thanh y trước mặt. Vết máu loang lộ thủ nhường mộc thanh y trong lòng không khỏi run lên. Làm sao có thể là... Vội vàng kêu doanh nhi mang tới băng bó miệng vết thương thuốc trị thương băng gà cùng sạch sẽ thủy. Cẩn thận dùng ẩm bố thanh lý sạch sẽ trên tay hắn vết máu, sau đó thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương. Toàn bộ trong quá trình, dùng cần chính là bình tĩnh nhìn bận rộn chung mộc thanh y. Cho dù ngẫu nhiên mộc thanh y thủ không cẩn thận đụng tới hắn miệng vết thương trên mặt thần sắc cũng không có chút biến hóa, dường như kia chỉ máu tươi đầm đìa thủ không phải hắn bình thường. Rốt cục băng bó tốt lắm, Mộc Thanh Y mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua vương gia cố tổng quản. Ngoài cửa, vô tình cùng tiết nhậm mang theo thực hộp cầu kiến. Tiến vào, Mộc Thanh Y mở miệng nói. Hai người cẩn thận đem thực hộp phóng tới Mộc Thanh Y trước mặt trên bàn. Tiết nhậm vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói, vương gia trước dùng dược đi. Ngài khả trăm ngàn cẩn thận một chút nhi thuốc này nếu là lại đánh nghiêng, đã có thể đợi đến ngày mai đi. Đối ngài thân mình cũng không hảo hiển nhiên hai người đã sớm đã thói quen dung cần làm, vào thạch thất vừa thấy đến đầy đất đồ ăn cùng dược nước liền lập tức mang theo dự phòng một phần đi lại. Nguyên bản dung cần mặt âm trầm cũng không có mở miệng, bên cạnh vô tình nhìn nhìn Mộc Thanh Y nói, "Cố công tử cũng còn không có dùng bữa đi, thuộc hạ đem ngài cũng cùng nhau mang đi lại." Quả nhiên, so với phía trước lớn gấp đôi thực hợp lý hơn vài món thức ăn cùng một phần cơm. Dung Cẩn trầm mặc một chút, cầm qua thiết nhậm đưa qua dược vừa ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Khẽ hừ một tiếng mới nói, lui ra Tiết nhậm cùng vô tình nhìn nhau liếc mắt một cái Chiều mộc thanh y để cái xin nhờ ánh mắt mới vội vàng lui đi ra ngoài Xem trên bàn một bàn đồ ăn, mộc thanh y có chút bất đắc dĩ cười cười Sườn thủ đối dung cần nói trước dùng bữa đi Dung cần chậm gì gì nâng lên chính mình tay đưa tới nàng trước mặt Tay trái cố nhiên là bị bạch bố bảo nghiêm nghiêm thực thực Tay phải 10 ngón thượng đều đồ dược thủy cũng không hảo đến chỗ nào đi Đã sớm buông tha cho cùng người nào đó phân rõ phải trái mộc thanh y chỉ phải cầm lấy chiếc đũa tự mình vị hắn ăn. Xem ăn mùi ngon còn không quên tiếp đón chính mình cùng nhau ăn người nào đó, một cỗ vô lực thất bại cảm ở cùng nhau trong lòng trung lan tỏa đến. Ngày thứ hai, Dung cần liền ốm đau ở giường đầu một ngày phát bệnh thời điểm tiêu hao nhiều lắm tinh lực sau cũng không hiểu hào hào nghỉ ngơi ngược lại chạy tới cùng mộc thanh y hao sáng sớm hôm sau hầu hạ dung cẩn đại a đầu liền phát hiện vương gia sớm đã bắt đầu nóng lên cháy được mơ mơ màng màng trong lúc nhất thời tất cả mọi người liền phát hoảng vội vàng phái người đi thỉnh thái y may mắn dung cẩn này tình huống tựa hồ thái y nhóm sớm đã vô cùng thuần thục mở mấy bước điều trị dược sau đó dặn muốn hào hào tĩnh dưỡng bên ngoài liền không có khác Mộc Thanh Y nắm trong tay Phương Thuốc đôi mi thanh tú hơi nhíu, dung cần rõ ràng bệnh thập phần cổ quái, nhưng là này đó thái y biểu hiện lại giống như hắn chính là không cẩn thận phong hàn bình thường căn bản không có nhân nhắc tới qua hắn phía trước bệnh tình. Diễn bước thái y tiết nhậm mới tiến lên đây đối Mộc Thanh Y nói tổng quản lão nô làm cho người ta đi bắt dược đi. Mộc Thanh Y nhíu mày dơ dơ lên trên tay Phương Thuốc hỏi này ngoạn ý tưởng thật hữu dụng. Này xem như cái gì phương thuốc chính là tầm thường điều trị dưỡng sinh phòng ở thôi. Chỉ cần hơi chút tinh cho dưỡng sinh nhân chỉ sở cũng có thể lưng ra thất tám đến. Tây Việt hay dùng này ngoạn ý cấp hoàng tử chữa bệnh. Tiết Nhậm có chút bất đắc sĩ nói thái y nhóm cũng không có biện pháp khác. Mộc thanh y nhớ mang mắng dùng cần nói qua hắn bệnh đừng nói là mạc vấn tình chính là mạc vấn tình sư phụ cũng không có biện pháp. Chầm mặc một chút mới vừa rồi mở miệng nói, tiết quản sự, ngươi là xem vương gia từ nhỏ lớn lên, hắn đến cùng là cái gì bệnh. Hoặc là, chung cái gì độc, tiết nhậm sắc mặt khẽ biến, đánh giá Mộc Thanh Y sau một lúc lâu mới rột cuộc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cố tổng quản là vương gia tín nhiệm nhân, lão nô cũng không có gì hay kiêng kỵ Kỳ thật, vương gia hồi nhỏ chẳng phải như vậy, vương gia hồi nhỏ sinh cũng là khỏe mạnh cường tráng, mãi cho đến bảy tám tuổi đều là vô bệnh vô tạp. Thẳng đến. Thẳng đến vương gia tám tuổi kiên năm, không biết thế nào thế nhưng ở trong cung chúng độc. Bệ hạ sai người thỉnh lúc ấy bên trong hoàng thành ngoại sở hữu danh y tìm vài tháng mới rột cuộc đem vương gia cứu sống đi lại. Nhưng là vương gia thân mình lại từ đây hủy. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mi. Sau đó, tiết nhậm trong mắt tránh qua một tia tán tưởng, thừa dài nói, như chính là như thế cũng liền thôi.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 Có một lần, vương gia suýt nữa đưa hắn ở lại mai viên công nhân đều giết sạch rồi. Rơi vào đường cùng, bệ hạ mới làm cho người ta chuyên môn tạo ra kia mấy cái huyền thiết xiềng xích ở vương gia phát bệnh thời điểm có thể đưa hắn khóa đứng lên miễn cho lại hại người hại mình. Nói đến chỗ này, tiết nhậm lão mại hai mắt cũng không tùy vào phiếm đỏ. Hắn cũng không biết trên trời vì sao muốn gia tăng nhiều như vậy cực khổ ở một cái đứa nhỏ trên người. Vương gia từ nhỏ mất đi rồi mẫu phi, một người ở trong cung cô linh linh lớn lên chẳng lẽ còn không đủ đáng thương sao. Không có người biết là sao lại thế này. Tiết nhậm lắc lắc đầu nói, vì vương gia bệnh, năm nay tiền bệ hạ suýt nữa phát binh vây diệt dược vương cốc. Cuối cùng dược vương cốc chủ tự mình vì điện hạ trần trị qua, lại vẫn như cỗ tìm không ra gì nguyên nhân. Nghe vậy, Mộc thanh y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nâng tay đem phương thuốc giao cho Tiết Nhậm nói, tiết quản sự phái người đi bốc thuốc đi. Tiết Nhậm gật đầu, lão nô cáo lui, xem Tiết Nhậm đi ra ngoài, một thanh y đứng dậy đi vào nội thất. Trong phòng ngủ, Dung Cần đang nằm ở trên giường, tuy rằng nhân tình, nhưng là chỉ nhìn hắn kia vô thần đôi mắt liền biết hắn lúc này chỉ sợ cũng không có gì khí lực lại ép buộc người. Thanh Nhi cùng vô tình một tả một hữu đứng ở đầu giường thượng, bất đồng là vô tình chính là ôm kiếm đứng ở đầu giường, mà Thanh Nhi trong tay lại nắm bắt ẩm khăn hàm chứa nước mắt do dự không dám tiến lên. Mộc Thanh Y khẽ thở dài tiếp nhận khăn ướt nói ta đến đây đi. Thanh Nhi trong tay căng thẳng, bay nhanh lui một bước nhường Mộc Thanh Y thủ tiếp cái không. Đa tả cố tổng quản, bất quá chiếu cố vương ra là nô tì trách nhiệm không dám làm phiền tổng quản. Mộc Thanh Y nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Đi đến bên giường ngồi xuống, theo trên cao nhìn xuống mệt mỏi không có gì tinh thần dung cẩn, thản nhiên nói, còn náo sao. Như vậy hồ nháo đối với người chính mình có chỗ tốt gì. Dung cẩn chớp chớp mắt, thanh thanh, đau, chỗ nào đau, dung cẩn do dự sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, đều đau. Mộc thanh y thở dài, nhìn thoáng qua bên cạnh vô tình. Vô tình lập tức ngầm hiểu theo bên cạnh phóng trong chậu nước lao ra một khối khăn ướt vắt khô đưa đến mộc thanh y trong tay. Mộc thanh y cẩn thận thay hắn lao hãn, lại thay đổi một khối khăn ướt phúc ở hắn trên chán, nói về sau lại hồ nháo, ngươi có thể xem xem ta còn có thể sẽ không quản ngươi. Dùng cần cúi mâu thấp giọng nói ta không hồ nháo. Luôn luôn đều như vậy. Dù sao mỗi lần phát tác sau hắn đều phải bệnh thượng hai ngày cái gì đều làm không xong, vì sao không tự dịch còn có khí lực phía trước làm một ít muốn làm chuyện đem chính mình muốn nói trong lời nói nói đâu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi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 Quả nhiên, vừa quay đầu lại liền nhìn đến dung cẩn đã thiên đầu giả bộ ngủ. Quên đi thỉnh vài vị vương gia đến đại sảnh uống trà ta lập tức đi qua. Nghĩ nghĩ, một thanh y phân phó nói. Vương gia hoàng tử tự mình tới cửa tổng không có khả năng làm cho người ta buông lễ vật liền đuổi ra đi. Nay trong phủ không có vương phi, trừ bỏ dung cẩn này vương gia bên ngoài, cũng chỉ có thể từ thân là tổng quản nàng tiếp đãi này đó vương gia. Nhưng là, dung diễm. Mộc thanh y cười nhẹ tránh được nhất thời trốn không xong một đời, trừ phi nàng cả đời tránh ở dự vương phủ không ra, nếu không không chỉ có là dung diễm chính là mộ dung dục lại làm sao có thể không thấy mặt. Đợi đến mộc thanh y đi ra ngoài, dung cần mới chậm rãi mở mắt. Chính là lúc này đây trong mắt cũng rốt cuộc không có nửa niềm yếu đuối cùng ấm áp, dường như hàn băng giống nhau ánh mắt nhường nguyên bản vui sướng muốn tiến lên thanh Nhi không khỏi lui về phía sau một bước. Vô tình... Vô tình trầm mặc tiến lên, đỡ Dung Cần ngồi dậy. Điện hạ, Thanh Nhi nhẹ giọng gọi nói, điềm đạm đáng yêu nhìn Dung Cần. Dung Cần bình tĩnh đánh giá nàng rưng rưng dung nhan quả nhiên là nhu nhược vô y, sờ sờ động lòng người. Chỉ tiếc đối với Dung Cần trong mắt nhưng không có chút ý nghĩa. Thanh Nhi ở Dung Cần dường như không có một tia cảm tình ánh mắt hạ trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên cứng ngắc cùng bất an lên. Điện hạ, nô tỳ Nàng không biết muốn nói gì, nàng luôn luôn thông minh thiện giải nhân ý tuy rằng Điện Hạ lãnh tâm lãnh tình, nhưng là ít nhất nàng rất ít hội chọc Điện Hạ sinh khí. Nhưng là từ đi một lần Hoa Quốc sau, nàng tự hồ trở nên thường thường xảy ra sai lầm rồi. Lần trước ở Hoa Quốc bị Điện Hạ cấp chạy trở về, lúc này đây. Điện Hạ lại tức giận sao? Thanh Nhi có chút ảo não cắn cắn chu môi, nàng vì sao sẽ như vậy xúc động, vô luận như thế nào kia cố lưu vân chính là một cái nam tử mà thôi. Nhưng lại là vương phụ tổng quản, nàng làm sao có thể nhịn không được muốn đi khiêu khích hắn đâu Làm như vậy đối nàng lại có chỗ tốt gì Cho dù khiêu khích cố lưu vân nàng cũng làm không lên vương phụ tổng quản hơn nữa Nàng muốn cũng cho tới bây giờ cũng không là vương phụ tổng quản vị Vương gia, nô tì biết sai rồi Nô tì không nên đối cố tổng quản vô lễ thỉnh vương gia giáng tội Thành nhi hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn thỉnh tội Dung cần bình tĩnh sóng mắt giật giật hồi lâu mới rột cuộc mở miệng nói đi ra ngoài chính mình lĩnh hai mươi bản tử Nghe vậy Thanh Nhi trên mặt nhất thời không có một tia huyết sắc Nàng thỉnh tội bất quá là vì lấy lùi để tiến thôi nhưng không có nghĩ đến điện hạ thế nhưng hội thật sự phạt nàng nhưng lại phạt nặng như vậy Hai mươi bản tử này hai mươi bản tử đánh hạ đến cho dù không cần nàng mệnh nàng cũng muốn một tháng lên không được Vì sao Nàng đi theo vương gia nhiều năm như vậy, vương gia lại vĩnh viễn đều sẽ không nhìn đến nàng hảo thậm chí liên một tia tình cảm cũng không lưu. Vương gia, vương gia nô tỳ biết sai rồi. Thanh nhi trắng bệnh nghiêm mặt khóc nói. Dung cẩn ở vô tình năng đỡ hà chậm rãi nằm trở về. Biết sai, đã chúng đánh tài năng nhớ được. Lần sau còn dám đối tử thanh bất kính, người phải đi chết đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết.